cố lập xuân chỉ đem cái này ý tưởng nói cho mạnh nghiệm quần mạnh nghiệm quần giống cái đại loa dường như kinh hắn một tuyên truyền thực mau mạnh ra người toàn đã biết thực mau liền có người mao toại tự đề cử mình người này đúng là hắn ba mạnh an thành mạnh an thành gọi điện thoại tới nhi tử ta nghe nói ngươi thiết trí gia tộc tiền thưởng ta trước xin cái kia văn học thưởng ta tác phẩm muốn xuất bản chờ ngươi trở về giao cho ngươi bình thường cố lập xuân không đội chúng ta đang ở chu bị tin tức này ở đông đại cùng mạnh Niệm quần viện nghiên cứu truyền khai Mấy ngày nay, hai người thu được nhiều nhất vấn đề là Lão Mạnh, các ngươi gia tộc còn thiếu con dâu cùng con rể sao? Tiểu Mạnh, nhà ngươi thiếu tỷ phu cùng muội phu sao? Mạnh An Thành giống nhau trả lời, nhà của chúng ta tổ truyền có mị lực, nhận người thích, cơ bản không thiếu. Mạnh niệm quần còn lại là dùng một bộ thiếu đánh ngự khi nói, thiếu là thiếu. Vấn đề là các ngươi không phù hợp yêu cầu à, các ngươi trước đem đầu tóc dưỡng đứng lên đi. Mọi người, cố lập xuân đem đại gia hỏa tâm đảo loạn. Chính mình lại qua ở nông trường nghỉ ngơi chỉnh đốn. Hiện tại nông trường chỉ còn lại có hắn cùng Trần Vũ, cùng với nhân viên công tác. Cố Lập Xuân ngày lành không quá mấy ngày liền có phiền toái nhỏ. Bởi vì đổi mùa, hắn được trọng cảm mạo, Trần Vũ vẫn luôn cẩn thận chăm sóc. Cố Lập Xuân ăn thuốc trị cảm, mỗi ngày mơ màng sắp ngủ, ăn uống kỳ kém, Trần Vũ mỗi ngày đổi đa dạng cho hắn nấu cơm. Bởi vì ban ngày ngủ đến quá nhiều, Cố Lập Xuân buổi tối mất ngủ, sinh bệnh hơn nữa là đêm tối. ngày thường bình tĩnh khắc chế cố lập xuân cũng khó được trở nên cảm tính yêu ớt đương trần vũ không biết bao nhiêu lần mà dò hỏi hắn muốn hay không chính mình buổi khi cố lập xuân rốt cuộc gật đầu trần vũ mừng rỡ như điên hắn sợ chính mình làm sợ người mặt ngoài vẫn cố gắng bình tĩnh hắn hỏi cố tổng muốn hay không ta giúp ngươi massage cố lập xuân hữu khí vô lực mà ân một tiếng trần vũ nghiêm túc lại chuyên nghiệp mà bắt đầu massage trước ấn phần đầu lại ấn phần cổ phần vai nửa giờ sau trần vũ mệt đắc thủ chỉ nhức mỏi cố lập xuân cũng là cả người toàn sản cảm giác nhẹ nhàng rất nhiều Hắn ách thanh nói cảm ơn ngươi nghỉ ngơi trong chốc lát đi trần vũ nơi nào chịu buông tha cái này ngàn năm một thửa cơ hội hỏi tiếp nói muốn hay không lại đến cái toàn thân massage cố lập xuân trần chờ, trần vũ lại thêm vào một câu ấn xong có trợ giúp giấc ngủ ân hảo toàn thân massage xem tên đoán nghĩa chính là từ đầu đến chân từ mặt trái đến chính diện toàn thân massage xác thật thực thoải mái cố lập xuân toàn thân nhẹ nhàng Buồn ngủ dần dần đánh úp lại trần vũ nhẹ giọng ở bên thai hắn nói toàn thân mát xa chia làm sơ cấp bản trung cấp bản cùng trung cực bản ngươi đây là sơ cấp bản cố lập xuân ngáp một cái hỏi tia trung cấp cùng trung cực bản là cái dạng gì trần vũ giống một đầu dụ hoặc tiểu bạch thỏ soi xám ngươi thật sự muốn biết ngươi cần phải tưởng hảo nga nói tới đây hắn tiếc nuối mà thở dài bất quá hôm nay không được ngươi có thể trước tiên hẹn trước chờ hết bệnh rồi ta lại cho ngươi lớn cố lập xuân vây được không mở ra được mắt sắp ngủ trước lại hỏi một câu bị ấn quá người phản hồi như thế nào đều nói tốt trần vũ hắn nhẹ nhàng mà giật nhẹ cố lập xuân lỗ thai hảo ngươi cái cố tiểu miêu muốn hỏi ta cái trở tay không kịp ta nói thật cho ngươi biết trung cấp bản cùng trung cực bản ta vẫn luôn không cơ hội thi triển đây là cấp người nào đó riêng chuẩn bị trần vũ nói xong lời này thấp thỏm bất an mà chờ cố lập xuân đáp lại kết quả là không có bất luận cái gì đáp lại hắn ngủ rồi trần vũ hắn ở trong phòng ngồi trong chốc lát nội tâm mâu thuẫn dối dắm đã lo lắng cố lập xuân ban đêm tỉnh lại không ai bồi lại không dám đi lên cùng hắn cùng nhau ngủ cố tình nay trong phòng lại không có sofa chỉ có một phen ghế dựa trần vũ suy xét trong chốc lát tay chân nhẹ nhàng hạ lâu cầm một chương chiếu cùng một giường thảm lông ngủ dưới đất ban đêm trần vũ làm một giấc mộng trong mộng hắn biến thành một con cá lớn cố lập xuân biến thành một con tiểu nãi miêu tiểu nãi miêu ở tò mò mà nhìn chằm chằm ở cá lớn xem cá phun bong bóng hỏi Ngươi không muốn ăn cá sao. Cá ăn rất ngon. Tiểu nãi miêu nhẹ nhàng nhảy, nhảy đến cá lớn trên người. Cá lớn mừng rỡ như điên, đang chờ tiểu miêu bước tiếp theo hành động. Chỉ thấy tiểu miêu nâng lên thịt chảo một móng vuốt ấn ở cá trên đầu, lại một móng vuốt đạp lên trên ngực, thật đau. Trần vũ đau tỉnh, hắn bị người dẫm đầu cùng ngực. Ngươi vì cái gì không bật đèn. Cố lập xuân cũng chậm rãi tỉnh táo lại. Hắn theo bản năng mà đáp, ta trong phòng không có đồ vật, nhắm mắt lại cũng có thể đi đường. Gì? ngươi như thế nào ngủ ở trên mặt đất trần vũ bỏ dậy đem đầu giường đèn mở ra hắn nhịn không được xoa bị dẫm ngực cùng đầu cố lập xuân xin lỗi mà nói thực xin lỗi à ta không biết ngươi ngủ ở trên mặt đất dẫm đến nghiêm trọng sao trần vũ lắc đầu không có việc gì ngươi không nặng có thể thừa nhận cố lập xuân nói ta uống trước nước miếng giọng nói làm được khó chịu trần vũ vội vàng qua đi giúp đỡ đổ nước cố lập xuân uống lên nửa chén nước mắt buồn ngủ mê lim mà nhìn trần vũ nói ngươi đem áo ngủ thời Trần Vũ ra vẻ hoảng sợ nói, cố tiểu miêu, ngươi phải đối ta xuống tay sao? Ngươi còn sinh bệnh đâu, liền như vậy gấp không chờ nổi sao? Cố Lập Xuân nổi giận, đi qua đi, duỗi tay nhấc lên trên người hắn rộng thùng thình săn sóc, xem xét ngực hắn thương thế, đảo cũng không thấy ra cái gì. Lại bẻ quá hắn đầu nhìn xem, cũng tìm được miệng vết thương. Trần Vũ vội nói, ta chịu chính là nội thương, mặt ngoài nhìn không ra tới, ngủ một giấc thì tốt rồi. Cố Lập Xuân làm hắn về phòng của mình ngủ. Trần Vũ cọ sát không chịu rời đi, hắn ra mặt dày hỏi, vạn nhất ngươi lại mất ngủ làm sao bây giờ? Ta còn là ở trong phòng bồi ngươi tương đối hảo. Cố Lập Xuân chừng hắn một cái, vạn nhất ta lại dẫm lên ngươi làm sao bây giờ? Trần Vũ đôi mắt hướng trên giường liếc mắt một cái, tuyển chuyển mà nói, ngươi giường rất khoan. Cố Lập Xuân không để ý tới hắn, lập tức trở về ngủ. Trần Vũ đứng ở tại chỗ, đi cũng không được, không đi cũng không được. Hắn đang ở trần chờ thời điểm, chợt nghe đến bang mà một tiếng. cố lập xuân đem đầu giường đèn đóng nhẹ giọng nói ngươi ngủ ở bên ngoài ban đêm không cần lộn xộn bằng không ta liền đem ngươi đá đi xuống trần vũ tựa như nghe được gâm thanh của tự nhiên hắn vội vàng bảo đảm ta tuyệt đối sẽ không lộn xộn sáng sớm hôm sau trần vũ cảm thấy ngực như là bị đè nặng một cục đá dường như hắn trợn mắt vừa thấy cố lập xuân đầu liền gối lên ngực hắn thượng đây là đem hắn đương gối đầu trần vũ vẫn không nhúc nhích nhắm mắt lại tiếp tục giả bộ ngủ nửa giờ sau cố lập xuân tỉnh Hắn vừa thấy chính mình tư thế, không khỏi thở dài. Lại vừa thấy Trần Vũ còn không có tỉnh, lại nhẹ nhàng thở ra. Hắn làm nhân ra không cần lộn xộn, chính mình lại loạn củng, nếu như bị phát hiện liền quá xấu hổ. Ăn cơm sáng khi, Trần Vũ quan sát đến cố lập xuân tinh thần hảo rất nhiều, tiếng nói cũng không giống trước hai ngày như vậy ách, yên tâm không ít. Hắn muốn di tính toán thật sự nếu không chuyển biến tốt, hắn muốn ngạnh đè nặng người đi bệnh viện. Cố lập xuân cảm mạo ở dần dần chuyển biến tốt đẹp. Nhưng Trần Vũ mỗi ngày buổi tối cho hắn toàn thân mát xa cái này thói quen bảo lưu lại xuống dưới, mát xa xong, Trần Vũ liền ra mặt dạy cọ giường ngủ. Trong lúc này, hắn cũng kiến thức tới rồi cố lập xuân đủ loại tư thế ngủ, đem đầu gối lên ngực hắn thượng chỉ là tiểu nhi khoa, hắn có khi còn sẽ giống bạch tuộc giống nhau chiền ở trên người hắn, này đối hắn là cái thật lớn khảo nghiệm, tàn nhẫn nhất một lần là trực tiếp đem hắn đá xuống giường Trần Vũ một bên che lại quăng ngã đau đầu, một bên âm thầm thể về sau nhất định phải đặt làm một chương 20 mễ giường lớn bất quá hắn thực mau liền phủ quyết cái này ý tưởng giường quá rộng hắn là sẽ không bị đá xuống giường chính là phúc lợi cũng đã biến mất mất nhiều hơn được bảo trì nguyên dạng lại qua hai ngày cố lập xuân cảm bạo rốt cuộc hoàn toàn hảo hắn một cao hứng liền khai một lọ rượu gạo chúc mừng lành bệnh trần vũ đổi hắn uống lên một lọ cố lập xuân uống xong rượu lời nói cũng biến nhiều hắn mắt say lờ đờ mê li mà nhìn trần vũ nói sinh bệnh thật khó chịu ta chán ghét sinh bệnh, chán ghét đi bệnh viện. Trần Vũ nói, sinh bệnh đi bệnh viện vẫn là tất yếu. Cố Lập Xuân tiếp tục nói, ta đã từng đến quá một hồi bệnh nặng, tâm lý thượng, dùng thời gian rất lâu mới chữa khỏi. Chính là di chứng còn ở ta phát hiện ta căn bản không biết như thế nào ái nhân. Ta am hiểu thao túng nhân tâm, ta sẽ lợi dụng nhân tính nhược điểm đạt tới mục đích của chính mình. Ta biết như thế nào nhận người thích, nhưng ta sẽ không ái, ta là ái vô năng. Trần Vũ tâm giống bị người dùng lực nắm một chút, hắn đau lòng mà nói, không quan hệ. Ngươi đã thực hảo. Ta kỳ thật cũng không quá sẽ ái. Thiếu miêu, chúng ta cùng nhau học tập hảo sao. Hắn nhịn không được đem cố lập xuân ôm vào trong ngực, giống hống tiểu hài tử tượng mà nhẹ nhàng vô hàn bối. Cố lập xuân ở trong lòng ngực hắn, lẩm bẩm nói, ngươi biết không. Kỳ thật thật lâu trước kia, ta là cái nội hướng người, ta không thích xã giao, không thích đám người, chính là ta phát hiện hướng ngoại tính cách càng lợi cho bảo hộ ta chính mình, vì thế ta liền làm bộ chính mình thực rộng rãi. Trang trang mọi người đều cảm thấy ta thực rộng rãi ánh mặt trời, dí dỏm hài hước. Có một ngày, ta hợp hực, mọi người đều không tin. Ta tin, ta hiểu cái loại cảm giác này, ta cũng chăng quá. Ta khi còn nhỏ cũng không phải hiện tại loại này bộ dáng. Trên đời chỉ có số rất ít cực may mắn người có thể bảo trì chính mình lúc ban đầu bộ dáng, Tuyệt đại đa số người sẽ bị hoàn cảnh, gia đình, xã hội đắp nặng thành các loại biệt nữ bộ dáng. Thiếu miêu, chúng ta đều không phải may mắn người. Trần Vũ hống thật lâu thật lâu, Cố Lập Xuân cảm xúc rốt cuộc dần dần vững vàng xuống dưới. Hắn ôn nhu nói, ngủ đi, ngủ một giấc ngày mai sẽ hảo rất nhiều. Trong phòng an tĩnh lại, chỉ nghe thấy hai người tiếng hít thở. Cố Lập Xuân đột nhiên nói, tiểu ngư, ta phải thử một chút chung cấp bản cùng chung cấp bản. Trần Vũ lắp bắp kinh hãi, hắn ngẩn ra hồi lâu, mới xác nhận nói, ngươi thật sự muốn. Muốn. Trần Vũ vừa mừng vừa sợ, đồng thời lại có chút lo lắng, hắn hôm nay uống say. không xác định có phải hay không hắn chân thật ý nguyện cố lập xuân cả giận nói ngươi còn có phải hay không người đi xuống lan trần vũ xoay người lên ta tuyệt đối là người vẫn là cái người xấu ta đây liền chứng minh cho ngươi xem ngay kế giữa trưa cố lập xuân vẻ mặt mệt mỏi mà nằm ở trên giường trần vũ tinh thần phân chấn mà ngồi ở bên cạnh ánh mắt nhu hòa đến giống suối nước nóng dường như thiếu miêu ta cho ngươi ngao canh cá ngươi lên uống một chén bổ bổ cố lập xuân nhắm mắt không đáp Trần Vũ lại khom lưng túi đầu mà xin lỗi, thực xin lỗi, tiểu miêu, ta này cá quá lớn, cháu ngươi. Ta về sau sẽ ước thúc hảo tự mình. Về sau, ta mỗi ngày cho ngươi làm sơ cấp bản massage cùng trung cấp massage, xa. Trung cấp bản, cũng chính là bên trong massage, mỗi tuần một lần, ngươi xem được không? Cố lập xuân hừ một tiếng, vẫn là lười đi để ý Trần Vũ lại hống một hồi lâu, mới rốt cuộc đem hắn hống xuống giường ăn cơm trưa. Ăn xong cơm trưa, Trần Vũ ân cần mà đem hắn ôm về phòng. làm hắn tiếp tục nghỉ ngơi chính hắn cũng nằm ở cố lập xuân bên người cho hắn miêu tả tương lai lam đồ tiểu miêu ta chuẩn bị đem cổ phiếu bán đi một bộ phận bắt được tiền sau ngươi nói ta kế tiếp làm điểm cái gì tương đối hảo cố lập xuân nói làm chim trần vũ không chút nghĩ ngợi liền đáp ứng nói hành liền làm nó chúng ta còn làm cái gì cố lập xuân thuận miệng đáp máy tính trần vũ lại đáp ứng rồi hắn còn cấp lộng cái khẩu hiệu ra tới tiểu miêu ta suy nghĩ cái khẩu hiệu Ngươi nghe một chút, cá cho mèo ăn xuất kích, đánh đâu thằng đó, không gì cả nổi. Có phải hay không thực khí phách? Cố Lập Xuân. hắn nghiêm trang mà nói, ta cho ngươi sửa một chút, têu xú cá xuất đạo, mỗi người nẹ tránh. Trần Vũ ha ha cười nói, cái này cũng không tồi, không hổ là ta coi trọng người, dùng từ tinh chuẩn, tài tình nhạy bén. 199, chương 199 thiên ngoại, Nam, thợ săn cùng con ngồi. Mùa thu qua đi, Cố Lập Xuân tính toán rời đi Thủy Vân Nông Trường. hồi đông châu xử lý một ít việc vặt vãnh trần vũ tự nhiên cũng muốn đi theo hắn rời đi bọn họ còn không có đứng dậy nô béo gọi điện thoại tới nói hắn muốn mang nàng tức phụ tới du lịch thuận tiện nhìn xem cố lập xuân cố lập xuân nghĩ có một trận không gặp nô béo liền quyết định chờ hắn mấy ngày gặp mặt lại rời đi nô béo hai vợ chồng tới thời điểm mang theo mấy đại sọt quả táo quả lê cùng địa phương đặc sản mang đồ vật nhiều đem cố lập xuân cấp kinh sợ nô béo so trước kia càng béo càng trắng. trên mặt tràn đầy hạnh phúc tươi cười hắn tức phụ lưu quế hoa lớn lên cao lớn cường tráng thập phần vui mừng cùng ngô béo thập phần xứng đôi nô béo vừa thấy đến cố lập xuân liền cấp tức phụ đưa mắt ra hiệu Têu cô ca, bên cạnh vị này chính là tiểu trần cố lập xuân vội nói đừng kêu cô ca ta về sau đổi giọng gọi tàu tử nhân ra so với chính mình đại tiêu ca không thích hợp nô béo mặt mang kinh hỉ người kêu ta tức phụ tàu tử đó có phải hay không phải gọi ta ca cố lập xuân cười nói Khẳng định đến như vậy, bằng không không xứng bộ A. Nô béo một sớm xoay người đem ca đường, kêu biểu tình rất giống kiếm lời 100 triệu dường như. Trần Vũ ở bên cạnh lắc đầu thở dài, người này vẫn là như vậy khờ. Cố lập xuân cùng hai người nói nói mấy câu, thấy vợ chồng hai người đầy mặt là hãn, phong trần mệt mỏi, liền nói, các ngươi trên đường vất vả, phòng ta làm người thu thập hảo, các ngươi đi tắm rửa một cái đổi thân sạch sẽ quần áo, chúng ta mời hai cờ lật mở cơm. Nô béo cũng cảm thấy như vậy an bài rất thỏa đáng. Liền lanh tức phụ đi phòng cho khách Cố lập xuân giặt sạch một cái ngô béo Mang đến quả táo nếm thử Hương vị thật không sai Hắn nhìn nhiều như vậy quả táo cũng ăn không hết Liền gọi điện thoại thông chi mạnh niệm quần Lao tam, ngô béo từ vân dương tới Mang theo vài sọt quả táo ngươi bất thời giờ lại đây một chuyến Chính mình mang điểm Lại cấp đại bá nhị bá bọn họ đưa chút qua đi Mạnh niệm quần vừa nghe nói có ăn ngon Lập tức đáp ứng nói Hành, ta buổi chiều liền bất thời giờ qua đi Treo lên điện thoại trần vũ đối cố lập xuân nói ngươi xem nô béo cùng hắn tức phụ nhiều hài hòa cho nên ta lúc trước quyết định là đúng hắn cùng tĩnh tĩnh căn bản là không thích hợp cố lập xuân nói tĩnh tĩnh gần nhất thế nào cố lập xuân nghe nói lục tinh tinh trở lại kinh thành sau trần vũ cô cô mang theo đi xem bệnh sau lại trần vũ xuất ngoại hắn cô cô cũng mang theo tinh tinh đi trải qua một đoạn thời gian trị liệu lục tĩnh tĩnh bệnh tình lực có chuyển biến tốt đẹp chỉ là không biết hiện tại ra sao trần vũ nói khá tốt nàng trị liệu còn tính thuận lợi nàng cũng mau kết hôn nhà trai là cái bác sĩ cố lập xuân nói kia thật tốt quá tinh tinh trước kia cũng bị không ít chắc trở hiện tại xem như khổ tận cam lai trần vũ lại nói cô cô cũng tìm được rồi nàng đệ nhị xuân đối phương là cái mỹ tịch người hoa các nàng hai về sau hẳn là sẽ không đã trở lại nói tới đây trần vũ đột nhiên nhớ tới cái gì chạy nhanh bổ sung nói đúng rồi ta cô cô chuẩn bị đưa giống nhau lễ vật cho ngươi cố lập xuân cười nói tiêu thay ta cảm ơn cô cô hắn cho rằng chỉ là một kiện bình thường lễ vật. không ngờ lại nghe trần vũ nói nàng để lại cho ngươi một đống phòng ở chính là rất phá cũng không phải nhà lầu là một đống tứ hợp viện nàng cùng biểu tỷ về sau không tính toán trở về không cần phải nói là cảm tạ ngươi đối nàng cùng tĩnh tĩnh chiếu cố cố lập xuân trần vũ xem hắn này phó biểu tình chạy nhanh nói ngươi cũng đừng ngại phá chúng ta hảo hảo tu tu chính là cố lập xuân từ khiếp sợ trung phản ứng lại đây nói Cái này lễ vật quá lớn, ta không thể thu. Ngươi cô cô về sau khẳng định sẽ hối hận. Trần Vũ không cho là đúng nói, sẽ không, ta cô cô làm không ra việc này. Nói nữa, nàng đưa ngươi lễ vật không phải hẳn là sao. Ngươi chính là chúng ta trần ra người. Cố lập xuân chừng hắn một cái, không, ngươi là ta cố ra người. Trần Vũ vẻ mặt vui sướng, cũng đúng, ta rốt cuộc nổi danh phân. Hai người nói xong lời nói, nô béo hai vợ chồng đổi hảo siêm ý, ý cũng ra tới, cơm trưa trước tiên bắt đầu. chờ đến ăn cơm khi trần vũ bị hai vợ chồng hảo ăn uống cấp kinh sợ một rổ bánh nướng lớn cùng màn thầu ở bay nhanh mà giảm bớt trên bàn đồ ăn cũng ở nhanh chóng đĩa cd nô béo một bên ăn một bên không quên cấp tức phụ gấp đồ ăn tức phụ ăn đừng khách khí đều là người một nhà cố lập xuân cười cười cũng khá tốt không cần chính mình tiếp đón nô béo vừa ăn vừa nói nói cố ca không cố lao đệ ngươi mướn đầu bếp tay nghề thật không sai cố lập xuân nói là dương sư phó tay nghề khá tốt các ngươi ăn nhiều một chút trần vũ cũng học nô béo bộ dáng cấp cố lập xuân gấp đồ ăn ngươi cũng ăn nhiều một chút ngươi nhìn xem nhân gia ăn uống thật tốt đại gia vừa ăn vừa nói chuyện cố lập xuân hỏi bọn hắn hai cái vườn trái cây sự nô béo đáp cây ăn quả bắt đầu kết quả ngươi cũng nếm đi hương vị khá tốt ngươi nói đúng chúng ta vân dương thật sự thích hợp loại quả táo lưu quế hoa hỏi tiểu cố dựa theo này thế sang năm bắt đầu vườn trái cây liền bắt đầu được mùa đến lúc đó chúng ta đem quả tử bán được nơi nào a cố lập xuân nói tiêu thụ con đường ta đã tìm hảo quả táo tuyệt đối không lo bán lưu quế hoa nhẹ nhàng thở ra nói ta đây liền an tâm rồi ta này vườn trái cây chính là vài trăm mẫu quang ở vân dương huyện bán khẳng định bán không xong hai vợ chồng ăn xong cơm trưa cùng cố lập xuân hàn huyên trong chốc lát liền về phòng ngủ chưa đi hai người kho khẽ đánh đến rung trời vang cố lập xuân trải qua phòng cho khách khi đều có thể nghe thấy trần vũ cảm khái nói Làm người đơn giản điểm cũng khá tốt, nhìn này hai người ăn đến no ngủ ngon, vạn sự không lo, thật tốt. Cố Lập Xuân là thâm chấp nhận. Buổi chiều mạnh niệm còn tới, hắn là mở ra đơn vị xe tới. Hắn vừa thấy đến hai người liền khoe ra nói, ai ra, ta hiện tại là giá trị con người đại trướng. Buổi chiều đi xin nghỉ, chúng ta đầu nhi chủ động đem xe cho ta mượn hai, đây chính là phá lệ lần đầu, ngươi không biết hắn có bao nhiêu khấu. Ta đây là mượn lao tứ ngươi quang. Cố Lập Xuân bắt đầu phân quả táo. Đại bá nhị bá ra các một đại sọt quả táo, đại ca cùng mạnh niệm quần ra là một tiểu sọt, cộng thêm một ít đại táo quả lê linh tinh, phân hảo sau trực tiếp trang lên xe. Cố lập xuân hỏi, người đêm nay có thể ở lại hạ sao? Mạnh niệm quần nói, có thể, ta ngày mai buổi sáng đi. Trần Vũ cao hứng mà nói, tiểu mạnh, kia chúng ta đêm nay không say không về, vừa lúc nô béo cũng tới, chúng ta cho hắn đón gió tẩy trần. Mạnh niệm quần hỏi, ta tới đã nửa ngày, này bàn ca như thế nào còn không có ra tới? Trần Vũ nói: ở ngủ chưa đâu, nô béo hai vợ chồng vẫn luôn ngủ đến mau lúc ăn cơm chiều mới lên. Bọn họ tỉnh trong chốc lát thần, liền bắt đầu ăn cơm chiều, cơm chiều cũng không ăn ít. Trần Vũ cùng mạnh niệm quần xuống bếp các làm lưỡng đạo đồ ăn, cho đại gia thêm đồ ăn. ăn cơm khi, hai người liền ai chủ nghệ càng cao triển khai nhiệt liệt tranh luận. Trần Vũ nói: ta cảm thấy chủ nghệ của ta càng cao, mấy năm nay ta nhưng vẫn luôn ở tinh tiến chủ nghệ, ở lưu học sinh trùng, chủ nghệ của ta vẫn luôn bài đệ nhất. Mạnh niệm quần tự tin tràn đầy mà nói, quan ngươi tinh tiến. Ta chẳng lẽ không tinh tiến? Thai phụ cơm, ở cữ cơm ngươi sẽ làm sao? Hai tử phụ thực ngươi sẽ làm sao? Gia đình liên hoan, muốn chiếu cố lao chung thanh ấu khẩu vị, ngươi có thể được không? Trần Vũ nghĩ nghĩ, cuối cùng là cam bái hạ phòng, hảo đi, này đó ta thật sẽ không. Mạnh niệm quần đắc ý mà nói, ngươi chủ nghệ lúc trước chính là cùng ta học, sư phụ ngươi vĩnh viễn là sư phụ ngươi. Trần Vũ, đại gia nhịn không được nở nụ cười. Trần Vũ bị Mạnh Niệm quần đả kích một chút, liền tưởng từ khác phương diện bù bù, hắn liền hỏi nói: "Tiểu Mạnh, ngươi cùng nhạc phụ ngươi quan hệ cải thiện không có? Vẫn là cùng trước kia giống nhau?" Thấy hắn tựa như như chuột thấy mèo vậy. Mạnh Niệm quần trắng Trần Vũ liếc mắt một cái: "Ngươi đây là nào năm láo hoàng lịch? Ta cùng ngươi nói, ta hiện tại chính là cha vợ ra Hương bánh trái. Ta hai cái cô em vợ cũng kết hôn, mỗi năm gia đình tụ hội, kia đều là ta sân nhà, ta đưa lễ, đại nhân hải tử thân thích bằng hữu đều nói tốt." Ta tùy tiện bộc lộ tài năng chủ nghệ, là có thể chấn động toàn trường. Cùng ta một so, kia hai cái mỗi phu giống như là ánh sáng đom đóm đối thượng hạo nguyệt ánh sáng, hoàn toàn không thể so sánh. Đại gia, nô béo càng là vẻ mặt khiếp sợ, sừng sốt trong chốc lát mới nói nói, tiểu mạnh, ngươi mấy năm nay đều đã trải qua gì? Sao như vậy sẽ thổi đâu? Trước kia ngươi không phải như thế. Trước kia nhiều thành thật một hài tử A. Mạnh niệm còn nhất thời không lời gì để nói. Trần Vũ ở bên cạnh giải thích nói. Bàn ca, ngươi này liền không biết đi. Di chuyển lực lượng là thật lớn. Ngươi ngẫm lại của ca, nghĩ lại mạnh thúc, tiểu mạnh trước kia không yếu thổi, kia không phải sẽ không thổi, là hoàn cảnh không cho phép, ta trước kia cũng có thể thành thật Nô béo đôi Trần Vũ cũng không miệng hạ lưu tình, tiểu Trần, ngươi nhưng đánh đổ đi, ngươi trước kia cũng không thành thợ Lần này đến phiên Trần Vũ không lời gì để nói. Lưu Quế Hoa ở bên cạnh cảm thấy nam nhân nhà mình nói chuyện quá không chú ý, liền đá hắn một chân, thuận tiện đánh một chút giảng hòa. Ai nha, các ngươi có thể so cùng hắn chấp nhận hắn người này tính tình thẳng tâm nhãn thật chỉ biết nói thật mọi người ngươi không hòa giải ngược lại càng tốt đại gia ăn đồ ăn uống rượu so khoác lác kỳ thật chủ yếu là mạnh niệm quần cùng trần vũ ở thổi nô béo ngẫu nhiên cũng thổi một câu cố lập xuân chỉ phụ trách nghe không thể không nói mạnh niệm quần khoác lác công lực thật sự biến cường trước kia không phát đến hắn như vậy có thể thổi uống đến buổi tối 8 giờ nô béo ngã xuống lưu quế hoa đỡ hắn phòng nghỉ ngơi Mạnh Niệm quần cùng Trần Vũ còn không có dừng lại. Mạnh Niệm quần uống đến say khướt mà, nghiêng về một bên Trần Vũ, nói: Nhà của chúng ta tốt nhất Phỉ Thúy Bạch Thái bị ngươi này đầu heo cấp cùng. Trước kia ta liền cảm thấy ngươi gia hỏa này không thích hợp, sự thật chứng minh, ngươi quả nhiên không thích hợp. Trần Vũ cười nói: Sư phụ, ngươi muốn hướng tốt phương diện tưởng, ta người này cũng rất không tồi sao? Mạnh Niệm quần vô tình mà nói: Ta không cảm thấy ngươi có bao nhiêu hảo, ngươi cùng nhà ta lao tư so, đó chính là anh đến đối thượng ánh nắng. nhà ta lão tư đem ngươi sấn đến là ảm đạm không ánh sáng trần vũ ngươi gần nhất nghiên cứu cái gì hạng ngục nói cái lời nói trong chốc lát trong chốc lát ánh trăng quang trong chốc lát ánh nắng tịnh hướng bầu trời xả mạnh nghiệm quân đắc ý mà nói thật không dám dầu dếm chúng ta đang ở nghiên cứu trời cao đồ vật trần vũ ta nói đi thì ra là thế mạnh nghiệm quân cuối cùng cũng uống say cố lập xuân cùng trần vũ đưa hắn trở về phòng nghỉ ngơi trên đường hắn miệng cũng không nhàn rỗi vô cố lập xuân bả vai nói lao tứ Ngươi về sau muốn trường điểm tâm. Nào đó người tâm nhãn quá nhiều, nhân ra chính là ở tư bản chủ nghĩa quốc gia học đã nhiều năm, đầu góc là Trung Quốc và phương Tây kết hợp, tâm nhãn là Trung Ngoại kết hợp, khó đối phó. Trần Vũ vội vàng vì chính mình cái cỏ, ta lại thông minh cũng cái bất quá ngươi đệ, ở trong nhà đều là hắn định đoạt. Ngươi đừng quên, hắn làm yêu, ta là cá, ở trôi đồ ăn thượng, hắn cấp bậc sò với ta cao. Mạnh niệm quần bính ra một câu, ngươi nhưng được, ngươi chính là một cái thợ săn. còn đem chính mình ngụy trang thành con ngồi. Cố Lập Xuân cười nói, "Ngươi nói đúng, ta trước kia xem qua một câu danh ngôn, gọi là cao cấp nhất thợ săn thông thường lấy con ngồi hình thức xuất hiện." Trần Vũ vừa nghe không khỏi luống cuống, chạy nhanh thật cẩn thận mà giải thích nói, "Tiểu Miêu, ngươi nhưng đừng nghe hắn, một cái mỗi ngày nghiên cứu như thế nào trời cao nam nhân miệng là không thể tin. Nhân ra là ba hoa chức trẻ, bọn họ là tin khẩu khai ngân hà." Lời này đem Mạnh niệm quần chọc giận, "Trần Tiểu Ngư, ngươi làm sao nói chuyện?" Ta lần sau nghiên cứu cái đồ vật, đem ngươi đưa đến Thái Dương Thượng, làm ngươi này cá biến thành cá nướng làm. Trần Vũ đầu hàng nói, ta hảo Tam ca, ngươi buông tha ta đi. Tới tới, ta đưa ngươi trở về. Mạnh niệm còn nghe được Trần Vũ kêu chính mình Tam ca, tâm tình lực hảo, cũng liền không cùng hắn so đo. 200, chương 200 phiên ngoại, 6, tái kiến đặng tràng. Đông Châu vùng ngoại ô, mạnh tưởng nông trường. liếc mắt một cái vọng không biên hoa hồng ngoài ruộng. Mạnh ra người một nhà chính cươi xe đạp đi qua ở hoa điền gian đường nhỏ thượng. Mạnh An Thành không phục lão, một hai phải cùng Cố Lập Xuân cùng Mạnh Thanh Dương thi đấu lái xe, lúc này mệnh đến thở hừng hộp, hắn cảm khái nói, không phục lão không được à, này chân cẳng cùng tuổi trẻ sai giờ quá nhiều. Vũ Thiên Lam khuyên nhủ, ngươi cũng thật là, cùng bọn họ người trẻ tuổi so cái gì. Nhân ra vừa rồi ở nhờ ngươi đâu. Mạnh An Thành nói, nhìn thấu đừng nói thấu sao. Vũ Thiên Lam cười cười, nàng quay đầu, đối bên cạnh Cố Lập Xuân nói, chắc quần thượng cuối tuần ta đem hoa hồng viên ảnh chụp đưa cho đồng sự xem các nàng cũng tâm động cuối tuần muốn mang hải tử tới nông trường ăn cơm giã ngoại nói chính là mượn cái trâu ngồi cũng không phá hư hoa hồng hỏi người được chưa cố lập xuân sảng khoái đáp ứng nói hành a làm các nàng đến đây đi mạnh an thành cũng nói ta đây cũng mang kia giúp lão bằng hữu tới câu cá được chưa vũ thiên lam hỏi người câu cá đi đông bình hồ không hảo sao kia địa phương đại tùy tiện các ngươi câu đi mạnh an thành nói Ta không phải còn phải quản bữa cơm sao. Cố lập xuân nói, cơm liền ở biệt thự ăn, ta mang nguyên liệu nấu ăn qua đi. Cơm nước xong, các ngươi lại căn cứ tình huống quyết định, nguyện ý tới, ta lái xe mang theo các ngươi tới nông trường đi dạo. Đông bình hồ biệt thự, trước kia là ra ra dưỡng lao dùng, sau lại bị người đánh tạm phá hư, biến thành một mảnh đoạn bích tàn viên. Cố lập xuân lần đầu tiên tới Đông Châu cùng mụ mụ chính là ở nơi đó gặp mặt. Cố lập xuân kiếm lời sau, liền động trùng kiến biệt thự tâm tư. Mạnh ra cả nhà đều duy trì hắn quyết định này, cuối cùng đại gia có tiền ra tiền, hữu lực xuất lực, thuận lợi mà đem biệt thự kiến tạo hảo, biệt thự tổng cộng có bốn tầng, đứng ở trên lầu, có thể nhìn đến đông bình hồ hồ cảnh. Vu Thiên Lam cùng mạnh an thành ở bốn phía trồng đầy hoa tươi, còn khai vườn rau, xử lý đến khá tốt. Biệt thự kiến hảo về sau, nơi đó liền thành người một nhà độ cuối tuần địa phương chi nhất, đông Giao có biệt thự, tây Giao có ông ngoại lưu lại phòng ở, dù sao chính là thay phiên trụ. Mạnh ra cùng cố ra người tới Đông Châu đi công tác, du lịch, cũng ở nơi này. Tới rồi cuối tuần, Vu Thiên Lam cùng Mạnh An thành từng người lãnh chính mình đồng sự cùng bằng hưu tụ hội. Lao các giáo sư ở bên hồ nói chuyện phiếm câu cá, bọn nhỏ ở nông trường chơi đùa, Vu Thiên Lam những cái đó các đồng sự thì tại ngắm hoa cùng chụp ảnh. Tới rồi giữa trưa, lưỡng ba người một thương lượng, dứt khoát thấu cùng nhau ở nông trường ăn cơm giã ngoại. Này đó các giáo sư câu không ít cá, cố lập xuân làm nông trường đầu bếp cầm đi xử lý tốt. Dọn ra công cụ, cho đại gia cá nướng ăn. Cá nướng ngoại ra vàng và giòn, thịt cá tươi mới, một mặt ra tới, tức khắc mùi hương bốn phía, dẫn tới mọi người hoan hô lên. Cá nướng tiên hương, nướng bánh sốt giòn, nướng chín đồ ăn đặc sắc, món chính có hoa hồng quân nướng bánh, điểm tâm có hoa hồng bánh kem, hoa tươi điểm tâm, đại gia thẳng hô đã ghiền. Hà Lao sư đối mạnh an thành nói, lão mạnh, về sau như vậy tụ hội nên nhiều tổ chức. Ta ăn này một cơm, Linh cảm tới, ý nghĩ thuận. Đại gia liền ồn ào làm hà lao sư ngâm thơ làm phú một đầu, hà lao sư lắc đầu, không ngâm, ta ở đàng kia động não làm thơ, các ngươi nhân cơ hội ăn nhiều, không làm. Không khí thập phần náo nhiệt, này giúp lao giáo thụ lẫn nhau dối lên, làm người vây xem xem thế là đủ rồi. Cố lập xuân phát hiện, hắn ba liền tính tại đây loại cao thủ như lâm trường hợp, cũng là trong đó người xuất sắc. Ăn xong cơm trưa, lao các giáo sư đi câu cá, người nhà nhóm tắc đi ngắm hoa, hài tử tiếp tục khắp nơi chơi đùa điền chạy. Tới rồi bảng vãn, đại gia từng người về nhà. Có thể nói là nhân hứng mà tới, tận hứng mà về. Lúc gần đi, Cố Lập Xuân còn tặng bọn họ nông trường tự chế hoa hồng tương cùng điểm tâm. Đại gia vui vẻ nhận lấy. Cố Lập Xuân hỏi ba mẹ, các ngươi là cùng bọn họ cùng nhau trở về là ngày mai lại hồi. Mạnh An Thành nói, cùng nhau về đi. Cố Lập Xuân làm tài xế khai một chiếc xe tải lớn đem mọi người đưa trở về. Chính hắn khai xe con đưa ba mẹ cùng muội muội về nhà. Trên đường, Mạnh Thanh Dương đột nhiên nói, ba mẹ ca trong khoảng thời gian này ta vẫn luôn ở suy xét về sau đường ra vấn đề ta đã nghĩ kỹ rồi ta cũng muốn từ thương vũ thiên lam nói thanh dương ngươi cần phải nghĩ kỹ rồi ngươi đừng nhìn ngươi ca rất có thể kiếm tiền chính là hắn sau lưng cũng trả giá rất nhiều thương trường như chiến trường thay đổi trong nháy mắt các loại ngươi lừa ta gả tù đùn, đùn không dứt ngươi một nữ hải tử làm này hành càng không dễ dàng mạnh thanh dương nói mẹ chúng ta nữ hải tử làm gì sự đều càng khó nếu đều khó vậy không bằng căn cứ chính mình tính tình cùng năng lực đi tuyển. Mạnh An Thành suy xét trong chốc lát, nói, Thanh Dương, đây là ngươi nhân sinh. Ngươi muốn làm gì liền đi làm đi. Ta và ngươi mẹ sẽ thay ngươi cùng ngươi ca lật tẩy Có thể thành công đương nhiên hảo, thất bại, hai người các ngươi liền trở về gặm lão. Cố Lập Xuân cũng nói, Thanh Dương, ta cũng duy trì ngươi. Ngươi hiện tại liền có thể xuống tay khảo sát hạng mục, có không hiểu địa phương liền hỏi ta cùng Trần Vũ. Ta cung cấp cho ngươi một vạn đồng tiền gây dựng sự nghiệp tài chính. Mạnh Thanh Dương bội nói, cảm ơn ca, này tiền xem như ta mượn ngươi, chờ ta kiếm lời trả lại ngươi. Cố Lập Xuân nói, không cần còn, ngươi kiếm lời có thể đầu đến gia tộc quỹ. Mạnh Thanh Dương cười nói, đó là khẳng định muốn đầu. Mạnh Thanh Dương khảo sát sau, cuối cùng quyết định ở Đông Châu khai một cái trang phục cửa hàng, nàng tự mình chạy Quảng Châu đi nhập hàng, thời đại này chị An không quá an toàn, Cố Lập Xuân rốt cuộc vẫn là không yên tâm. liền làm lập đông cùng tiểu tôn bồi nàng cùng đi nàng có hai người bồi lại có lập hạ giúp đỡ hóa đi vào thực thuận lợi thanh dương thật tinh mắt có quyết đoán hơn nữa có cố lập xuân chỉ điểm lần đầu tiên khai cửa hàng liền đại hoạch thành công nàng đã chịu ủng hộ chuẩn bị không ngừng cố gắng ổn hảo cái thứ nhất cửa hàng sinh ý lại khai đệ nhị ra đệ tam ra chi nhánh cố lập xuân mỗi năm đều phải giải không ít tiền đi ra ngoài đầu tư một ít tân công ty đông đại bạn cùng trường trong giới đã sớm chuyến khai tưởng kéo đầu tư tìm cố ca đương nhiên cố lập xuân cũng không phải ai đều đầu hắn giống nhau trước xem hạng mục hạng mục tính khả thi cao hạng mục người phụ trách đáng tin cậy giảng danh dự chấp hành lực cao công ty cơ bản sẽ đầu hạng mục hảo nhưng người phụ trách giống nhau cẩn thận đầu hạng mục không tốt nhưng phụ trách đáng tin cậy tắc sẽ đưa ra sửa chữa ý kiến cùng thiết thực kiến nghị nếu phát hiện đối phương không thích hợp khai công ty hắn cũng sẽ cấp ra gại đúng châu ngứa lời khuyên đương nhiên có nghe hay không ở đối phương hạng mục cùng phụ trách đều không được vậy kiên quyết không đầu Nói ra hoa nhi tới cũng không đầu Cố lập xuân đầu tư ánh mắt cực chuẩn Cơ bản hắn đầu rất ít có bồi Thời gian dài, mộ danh tới kết giao thương giới nhân sĩ rõ ràng tăng nhiều Rất nhiều tuổi so với hắn đại người đều tất cung tất kính Mà kêu hắn một tiếng cố ca Gặp được lấy không chuẩn hạng mục Sẽ chân thành mà tới cửa thỉnh giáo Làm hắn hỗ trợ trưởng trưởng mắt chấn cửa ải Cố lập xuân giống nhau là lựa chọn giúp mọi người làm điều tốt Người hảo ta hảo đại gia hảo Có thể giúp ta giúp. Không thể giúp cũng sẽ thành khẩn mà thuyết minh nguyên nhân. Dần dần mà, Cố Lập Xuân Hà Đông tỉnh thương giới thanh danh càng lúc càng lớn. Tuy nói không tới nhất hô bá ứng nông nỗi, nhưng cũng là tương đương có ảnh hưởng lực. Đương nhiên, người sợ nổi danh heo sợ mập, Cố Lập Xuân này vừa ra danh, rất nhiều quan hệ họ hàng người đều đã tìm tới cửa. Cố Lập Xuân cũng không quen bọn họ, quan hệ còn hành, người cũng không tồi, có thể giúp tắt rút, quan hệ xa, người lại kém cỏi mà trực tiếp tống cổ, có đôi khi thậm chí tránh mà không thấy. Đương nhiên, loại này chính là số rất ít. Đại đa số người đều là người bình thường. Đối với có người, liền tính đối phương không chủ động tới tìm, Cố Lập Xuân thậm chí sẽ chủ động hỗ trợ. Như là Triệu Trí Vinh ra hai đứa nhỏ, Triệu Đại Bảo tưởng xuống biển gây dựng sự nghiệp, chính hắn không mặt mùi há mồm, Cố Lập Xuân chủ động mượn cho hắn tiền. Triệu Nhị Bảo đối phân phối công tác không hài lòng, cũng là Cố Lập Xuân tìm người giúp hắn đổi đến vừa lòng cương vị. Hai huynh đệ từ nhỏ liền đối Cố Lập Xuân thập phần thân cận Từ này về sau càng là đương thân ca giống nhau. Nhắc tới khởi chính là ta lập xuân ca vân vân. Trừ này bên ngoài còn có bạch đại tỷ nữ nhi công tác vấn đề, cố lập xuân cũng hỗ trợ cấp an bài đến thỏa đáng. Bạch đại tỷ gọi điện thoại tới nói lời cảm tạ, cảm khái nói, tiểu cố, thật cám ơn ngươi. Ngươi thật là một cái nhớ tình cũ người. Cố lập xuân cười nói, kia đương nhiên, ngươi chính là ta lão lãnh đạo, ta không giúp người khác cũng đến giúp ngươi. Bạch đại tỷ nói, ngươi nói ngược, ngươi là của ta lãnh đạo. Cố Lập Xuân nghiêm mặt nói, "Ta mới vừa tiến nông trường nhưng còn không phải là ngươi lãnh đạo ta. Vẫn là ngươi chiêu ta tiến vào đâu, ta vẫn luôn đều nhớ rõ." Bạch đại tỷ cười vang nói, "Chiêu ngươi tiến vào, đó là ta đã làm nhất đắc ý sự chi nhất, không có việc gì ta liền lấy ra tới khoe ra." Bạch đại tỷ sự qua đi không lâu, Triệu Chí Quân cũng gọi điện thoại tới, Cố Lập Xuân nghe hắn nói lời nói không giống trước kia như vậy thỏa thích tự tại, liền chủ động hỏi, "Triệu thúc, ngươi có phải hay không gặp được cái gì khó xử sự?" sự? có người cầu đến ngươi chỗ đó, triệu chí quân thở dài một hơi, nói, là cái dạng này, lao đặng trước đó vài ngày cùng ta liên hệ quá, hắn không phải điều đến vân hà thị sao? kia địa phương lại hẻo lánh lại bần cùng, hắn phí rất đại khí lực mới đem chị an công tác cấp trình đốn hảo, chính là nghèo mũ một chốc một lát trích không được, hắn liền tưởng chiêu thương dẫn tư, liền nghĩ đến ngươi, Thác ta hỏi một chút, ngươi nếu là phương tiện đâu, liền cùng hắn thấy một mặt, nếu là không phương diện liền tính. cố lập xuân tự hỏi một lát, nói. hắn là ta lão lãnh đạo đối ta có ơn tri ngộ hắn có khó khăn ta có thể nào không rút Ngươi đem hắn điện thoại cho ta ta liên hệ hắn triệu trí quân bộ nói hắn hiện tại liền ở đông châu mở họp ta đem hắn lữ quán trước đài điện thoại cho ngươi tốt cố lập xuân lấy quá nổ tẹp úc ghi nhớ số điện thoại cùng đặng tràng phòng hào bắt được điện thoại cố lập xuân đợi trong chốc lát mới gọi lữ quán điện thoại tiếp điện thoại chính là trước đài người phục vụ cố lập xuân lễ phép khách khí mà thuyết minh tình huống thỉnh nàng hỗ trợ gọi người qua hai phút lại đánh qua đi đối phương thuyết khách người không ở trong phòng cố lập xuân đành phải thỉnh hắn hỗ trợ truyền lời sáng sớm hôm sau đặng tràng mới cho hắn trả lời điện thoại cố lập xuân nghe được kia quen thuộc lại xa lạ thanh âm trong lòng vừa động ấp ủ một lát vẫn dùng để trước quen dùng ngự khi nói đặng tràng chúc mừng tháng trước người lãnh đạo cùng ngươi năm đó giống nhau mắt sáng như đuốc tuệ nhãn thức anh tài đặng uy vừa nghe đến này quen thuộc giọng nhịn không được cười nói ta tình huống này còn không bằng năm đó ngươi Ngươi ít nhất có biện pháp có phương hướng, ta hiện tại chính là một đám người nghèo nghèo đầu đầu, này bất chính khắp nơi hóa duyên sao. Cố Lập Xuân nói, ngươi cái này kêu tìm kiếm phá cục chi đạo, đừng đụng xứ hóa duyên. Nhân gia hỏa thượng sẽ không muốn. Đặng Uy lại cười. Nói dẫn xong, Cố Lập Xuân bắt đầu tiến vào chính đề, Đặng tràng, đối với Vân Hà Thị, ta cũng lược có hiểu biết, hiện tại là nghèo điểm, nhưng về sau vẫn là rất có phát triển tiền đồ. Đặng Uy nói, vừa nghe ngươi lời này. Ta liền cảm thấy lần này là tìm đúng người. Cố Lập Xuân nhân cơ hội mời nói, "Lão lãnh đạo, ngươi nếu là có thời gian, liền tới ta nông trường một chuyến, chúng ta gặp mặt nói chuyện, ta cũng vừa lúc chiêu đái chiêu đái ngươi, tận làm hết lễ nghĩa của chủ nhà." Đặng Uy nghĩ nghĩ hỏi, "Thật sự phương tiện sao? Không quấy rầy ngươi." Cố Lập Xuân cười nói, "Không có gì không có phương tiện, ngươi quá khách khí. Như vậy đi, ngươi chừng nào thì có rảnh, ta lái xe đi tiếp ngươi." Đặng Uy vội nói, "Không cần." Ta chính mình ngồi xe buýt qua đi. Cũng đúng. Treo lên điện thoại, Cố Lập Xuân liền đi nói cho phòng bếp người nhiều chuẩn bị vài đạo đồ ăn, đồ ăn lượng ngôn đại, hôm nay có khách nhân tới. Trần Vũ đang ở vội vàng, vừa nghe nói có khách nhân, liền hỏi là ai? Cố Lập Xuân ngữ khí bình đạm, đặng uy. Trần Vũ để cao âm điệu xác nhận nói, ai? Cố Lập Xuân lại lặp lại một lần. Trần Vũ cảnh giác hỏi, hắn như thế nào tới? Hắn tới tìm ngươi làm gì? Cố Lập Xuân thấy hắn vẻ mặt khẩn trương. chỉ cảm thấy dở khóc dở cười liền nói hắn điều đến toàn tỉnh nhất nghèo vân Hà thị lần này tới tìm ta nói chiêu thương sự trần vũ nói chỉ cần hắn đừng chiêu ngươi ta nội thương ngoại thương đều có thể cho hắn đưa tới cố lập xuân nghiêm túc mà nói trần tiểu ngư lão đặng đã thành ra ta cũng có ngươi chúng ta chính là lão bằng hữu quan hệ ta hy vọng ngươi không cần đối hắn có đặc thù mâu thuẫn cảm xúc trần vũ đột nhiên cười ngươi nói đúng ta đối hắn không nên có đặc thù cảm xúc hắn là ngươi lão bằng hữu Cũng là ta lão người quen, chúng ta hẳn là hảo hảo chiêu đại hắn. Cố Lập Xuân không hề để ý đến hắn, ngược lại đi làm chuẩn bị công tác. Hắn đi trong thư phòng lật xem chính mình trước kia đã làm bổn tỉnh địa lý bút ký cùng toàn tỉnh bản đồ. Vân Hà Thị ở vào bổn tỉnh Tây Nam Phương Hướng, ở vào tam tỉnh chỗ giao giới, vùng núi nhiều bình nguyên thiếu, trước giải phóng thuộc về vùng đất không người quảng, thổ phỉ rất nhiều. Tiến vào tân xã hội sau, tuy rằng chỉnh thể hoàn cảnh rất có cải thiện, nhưng dân phong vẫn thập phần hãn. chị An so sánh với địa phương khác kém rất nhiều, kinh tế phát triển càng là nghiêm trọng lạc hậu. hắn một bên xem bản đồ, một bên ở trên vở viết viết vẽ vẽ. Cố Lập Xuân đang ở vội vàng, Trần Vũ nhẹ nhàng gõ gõ môn, được đến cho phép mới tiến vào. hắn đột nhiên từ sau lưng ôm cố Lập Xuân, cố Lập Xuân xua xua tay, đường áo, ta chính vội đâu. Trần Vũ nhìn nổ kẹp bục thượng dậm rạp chữ nhỏ, chua mà nói, ngươi còn rất nghiêm túc. cố Lập Xuân cũng không ngẩng đầu lên nói, xin hỏi ta làm nào sự kiện không nghiêm túc? Trần Vũ đem mặt vùi vào hắn cổ, thấp giọng nói, vậy ngươi buổi tối cũng đối ta nghiêm túc chút. Lan. liền không lăn Giữa trưa 12 điểm tả hữu cố lập xuân cùng Trần Vũ tự mình đi nghênh đón. Bọn họ đợi trong chốc lát, đặng chàng liền đến. Mấy năm không gặp, hắn vẫn là bộ dáng cũ, chỉ là biểu tình so trước kia càng nghiêm túc, ánh mắt có vẻ càng kiên nghị. Hắn diện mạo hẳn là chính là mọi người theo như lời vĩnh viên 30 tuổi diện bạo, 20 thời điểm giống 30, 40 thời điểm còn giống 30 tuổi. cố lập xuân nhiệt tình mà khéo léo mà cười tiến lên chào hỏi đặng uy ánh mắt ở trên mặt hắn dừng lại trong nháy mắt nói ngươi lại trường cao chút nhìn qua so trước kia càng có khí phái cố lập xuân cười cười hắn đang muốn đối hướng đặng uy giới thiệu trần vũ trần vũ tiến lên một bước chủ động vươn tay tới đặng tiên sinh ngài hảo hoan nền quang lông đặng uy nắm trần vũ tay nhìn hắn hai mắt nói xem ngươi ánh mắt có chút quen mắt ngươi là trần vũ trịnh trọng chuyện lạ mà tự giới thiệu nói ta họ trần Danh Vũ, Đại Vũ Chỉ Thủy Vũ. Trước kia ở Hồng Hà nông trường tiếp thu quá một đoạn thời gian bẩn nông và trung nông tái giáo dục, nhận được các ngươi năm chàng cán bộ cùng quần chúng chiếu cố, ta quá đến cũng không tệ lắm." Đặng Uy gật đầu nói, "Nghĩ tới, nguyên lai là ngươi." Trần Vũ đạm đạm cười, "Nguyên lai đặng chàng còn nhớ rõ ta, luôn luôn tốt không?" "Con hành." Cố Lập Xuân thấy hai người chi gian không khí có chút vi diệu, liền nói, "Đặng chàng, chúng ta ăn cơm trước, vừa ăn vừa nói chuyện." hôm nay đồ ăn cùng thường lui tới bất đồng vô luận là chén bàn vẫn là đồ ăn lượng đều khá lơ khí đại buồn thịt gà hầm miến, đại bàn thịt khô xảo cọng hoa tỏi chén lớn thịt kho tàu thực rõ ràng là vì chiếu cố đặng tràng lượng cơm ăn đặng tràng sợ đặng tràng buổi chiều còn có chính sự chỉ lấy ra một lọ số độ rất thấp rượu gạo trần vũ lại nói nói thiểu miêu đây là ngươi không đúng rồi đặng tràng chính là chúng ta khách quý lại là nhiều năm không thấy chúng ta đến đem chân quý rượu ngon lấy ra tới chiêu đại hắn đặng trang nói không cần chúng ta ý tứ ý tứ là được trần vũ kiên quyết muốn đi lấy rượu ngon cuối cùng hắn lấy ra hai bình mao đài một lọ trúc diệp thành cộng thêm một lọ rượu nho hắn đem bình rượu một chữ bài khai nói đặng trang ngươi cùng rất nhiều người uống qua nhưng hai ta giống như không uống qua hôm nay chúng ta hảo hảo uống một hồi một say phương hưu không say không về đặng trang nghi hoặc nói hai ta không uống qua sao trần vũ xác định mà nói xác thật không uống qua ngươi lúc ấy ở cùng lập xuân uống rượu ta ở bên cạnh nhìn ngươi còn không cho ta xem cố lập xuân không giấu vết mà trừng mắt nhìn trần vũ liếc mắt một cái ý bảo hắn một vừa hai phải trần vũ làm bộ không nhìn thấy đặng uy là thấy rõ thản nhiên tiếp được khiêu chiến ta kiên rượu thật lâu hôm nay là cố nhân gặp nhau vậy phá lệ một hồi cố lập xuân kinh ngạc hỏi đặng tràng ngươi thật sự kiên rượu. đặng uy gật đầu ta hiện tại cái này công tác cùng trước kia không giống nhau trên người gánh trách nhiệm càng nhiều tự do độ càng thấp mỗi tiếng nói cử động đều đến cẩn thận sợ uống rượu hàng việc liền cắn răng một cái giới cố lập xuân tự đáy lòng mà khen ngươi này ý chí lực thật người phi thường triệu thúc giới yên cũng chỉ giới mấy năm hiện tại lại bắt đầu chịu thượng nhắc tới triệu trí quân đặng uy thuận miệng nói dù sao minh bảo cũng lớn hắn tưởng chịu khiến cho hắn chịu đi ai hắn hiện tại chúng ta nhóm người này trung quá đến nhất thích ý mọi người đều hâm mộ hắn đặng uy lời này là thiệt tình triệu chí quân tuy rằng hiện tại vẫn là cái trường khoa Nhưng ở năm chàng tư cách lão, đồng sự tôn trọng, lãnh đạo coi trọng, công tác hài lòng. Mấy cái nhi nữ lại đặc biệt tranh đua, liền cố lập xuân ở bên trong, trong nhà ra năm cái sinh viên. Tiểu mãn vào kinh thành đại quốc sĩ, Triệu Minh Quang công tác cũng không tồi, càng không cần phải nói Cố Lập Xuân, người khác đã rời đi nông trường nhiều năm, nhưng nông trường vẫn truyền lưu hắn truyền thuyết. Công tác hài lòng, nhi nữ tranh đua, phu thê hòa thuận, thân thích quê nhà ở chung cũng thập phần hài hòa. Ngẫu nhiên có không có mắt người cũng không dám đến gây chuyện. Triệu Chí Quân ở Hồng Hà nông trường là như cá gặp nước, du dương tự tại, còn Thường Thường mà ứng nhi nữ mời ra cái xa nhà, lữ cái du. Năm trước tới kinh thành, năm nay muốn đi Hoa Thành xem lập hạ, sang năm muốn đi Cách Vách Thị xem Nhi Tử Triệu Minh Quang. Dù sao là tiện sát người khác, cố lập Xuân cùng Đặng Uy giống lao bằng hưu giống nhau đàm luận bọn họ cộng đồng người quen bằng hưu. Trần Vũ ở một bên yên lặng mà nghe, càng nghe trong lòng càng hụt hẫng. Hán cấp Đặng Tràng mãn thượng một chén rượu, nhiệt tình mà khuyên nhủ, tới tới. Lao Đặng, đừng chỉ lo nói chuyện, uống rượu dùng nữa. Đặng Trang đoan qua chén rượu, vừa uống vừa cùng Cố Lập Xuân nói chuyện. Hai người liêu xong triệu trí quân lại cho tới triệu trí vinh, Cố Lập Xuân hỏi, người gặp qua trí vinh thuốc không có. Đặng Trang gật đầu, gặp qua, còn cùng nhau ăn bữa cơm. Cộng đồng người quen liêu xong rồi, Cố Lập Xuân chủ động nhắc tới Đặng Trang hiện tại công tác. Đặng Trang, ta đối Vân Hà Thị tình huống lược có hiểu biết, về như thế nào thống trị, ta không hiểu lắm. Ta chỉ từ một cái người làm ăn góc độ nói chuyện đối nó cái nhìn. Đặng Uy gật đầu, ý bảo hắn giảng. Cố Lập Xuân nhấp một miệng trà giải khát, tiếp theo liền đỉnh đạt mà nói: Vân Hà thị bởi vì hoàn cảnh cùng lịch sử nguyên nhân hiện tại tương đối nghèo, mấy năm nay vẫn luôn phát triển không đứng dậy. Nhưng từ ta cá nhân ánh mắt tới xem, cái này địa phương cũng có rất nhiều ưu điểm. tỉ như nó địa lý vị trí liền không tồi, tam tỉnh giao giới, tỉnh bên đều là lương thực đại tỉnh cùng dân cư đại tỉnh, nếu là có thể đả thông tam tỉnh chi gian giao thông. kia tương lai là có tương lai. đặng trang thở dài nói, ta cũng suy xét quá vấn đề này, chính là vân hà cùng mặt khác hai tỉnh chi gian còn cách sơn, muốn tu lộ phải đào đường hầm, đào đường hầm phí tổn cao, khó khăn đại, địa phương tài chính trước mắt vô lực gánh nặng, hướng về phía trước mặt xin, vẫn luôn không có hồi phục. cố lập xuân nói, trần vũ trước hai năm đầu tư một nhà công trình thiết bị công ty, hắn công ty sinh sản công trình thiết bị có thể đại đại hạ thấp thi công phí tổn, ngươi có thể cho xây dựng phương diện chuyên nghiệp nhân sĩ cùng hắn bàn bạc một chút. Đặng Uy nhìn về phía Trần Vũ, Trần Vũ ngồi thẳng thân thể, rụt rè mà nói, "Nga, là có có chuyện như vậy, chỉ là trước mắt rất nhiều thiết bị còn ở thí nghiệm trung, không có chính thức đầu nhập sử dụng." Đặng Uy nói, "Tiểu Trần, về công trình Phương Diện vấn đề, chúng ta tìm một cơ hội nói chuyện một chút." Trần Vũ lại cấp Đặng Uy đảo thượng một chén rượu, "Việc này không đổi, hôm nay chúng ta uống trước rượu." Đặng Uy tiếp tục cùng Cố Lập Xuân nói Vân Hà thị tình huống, Cố Lập Xuân nói, Ý nghĩ của ta là lợi dụng Vân Hà cùng sản lương đại tỉnh lân cận địa vị vị trí, kiến tạo mì sợi xưởng, mì ăn liền xưởng cùng thực phẩm xưởng gia công, chờ đến lộ giao hảo, liền có thể đem sản phẩm tiêu hương cả nước các nơi. Bất quá này chỉ là bước đầu tư tưởng, cụ thể tình huống, ta còn phải mang theo ta đoàn đội đi thực địa khảo sát sau, lại làm quyết định. Đặng Uy cười nói, ta đại biểu Vân Hà thị toàn thể nhân dân hoan nên các ngươi tiến đến khảo sát. Trần Vũ nhìn về phía Cố Lập Xuân, bất động thanh sắc mà nói, Lập Xuân Ngươi muốn đi khảo sát, phải điều chỉnh 6 tháng cuối năm công tác kế hoạch. Ta cho ngươi đại khái nói một chút ngươi kế tiếp công tác nội dung. Năm nguyệt ngươi muốn tổ kiến đồ trang điểm công ty nghiên cứu phát minh đoàn đội. 6 nguyệt ngươi muốn cùng y y dược công ty liền nguyên vật liệu cung ứng vấn đề tiến hành vòng thứ ba cùng vòng thứ tư đàm phán. 7 giữa tháng đến 8 cuối tháng, ngươi cùng ngươi ba mẹ đi đại ca ngươi tạm giữ chức thanh biên huyện đi khảo sát cùng đầu tư. Chín nguyệt ngươi đến đi kinh thành mở họp, thuận tiện xử lý vân thủy nông trường sự tình. mặt khác ngươi còn đáp ứng rồi lập hạ 10 tháng đi hoa thành tham quan du lịch mười một nguyệt có đông đại bạn cùng trường tụ hội cùng với hai cái công lịch tết tối ngươi còn hứa hẹn nói năm nay mùa đông muốn mang theo cả nhà đi hải nam nghỉ phép cố lập xuân hắn bất đắc dĩ hỏi ngươi xem qua ta nhật trình biểu trần vũ vẻ mặt vô tội ta trước nay không thấy quá ngươi đừng quên ta còn kiêm nhiệm ngươi trợ lý cùng bí thư ngươi một chỉnh năm công tác an bài ta đều ghi tạc trong đầu đặng uy ha có thể nhìn không ra tới trần vũ chân thật ý đồ Hắn nói, tiểu cố, ngươi nếu là thật sự bận quá, không cần tự mình qua đi, phái ngươi đoàn đội quá khứ là giống nhau. Trần Vũ nói tiếp, đặng chàng, ta quyết định, từ ta tự mình mang đội qua đi khảo sát. Cố Lập Xuân không tỏ ý kiến. Đàm luận xong công tác sự, kế tiếp chính là uống rượu. Chủ yếu là Đặng Uy cùng Trần Vũ uống. Cố Lập Xuân khuyên quá hai lần, phát hiện bọn họ càng uống càng hăng hái, cuối cùng đơn giản mặc kệ, theo bọn họ uống đi. Hai người từ giữa trưa uống đến buổi chiều. Trần Vũ làm người đem cơm chưa chén bàn trịt rớt, bưng lên cơm chiều, hai người tiếp tục uống. Uống đến cuối cùng, Tam Bình rượu thấy đấy, Trần Vũ còn muốn đi lấy rượu, bị Cố Lập Xuân ngăn cản. Đặng Uy trước ngã xuống, Trần Vũ vốn dĩ liền ở cường trống, vừa thấy đối phương đã ngã xuống, hắn cũng yên tâm mà nằm sắp xuống. Cố Lập Xuân nhìn đầy bàn hỗn độn cùng hai cái con ma men, thở dài, hắn trước đem Trần Vũ đỡ về phòng, lại trở về đỡ Đặng Uy. Chờ hắn lộn trở lại tới khi... Lại phát hiện Đặng Uy đang ở lưu loát mà thu thập cái bàn. Cố Lập Xuân ngây ra một lúc, hỏi, Đặng chàng, ngươi không có say a Đặng Uy nói, say đến không lợi hại, ta kiên rượu khi liền cho chính mình định rồi quy củ. Nếu bạn bất đắc gì muốn uống rượu, cũng muốn bảo trì cuối cùng một tia thanh tỉnh. Không làm việc, đây là công tác của ta tính chất quyết định, không thể giống như trước như vậy tùy ý. Cố Lập Xuân cùng hắn cùng nhau thu thập cái bàn, nói, Minh Bạch. Cố Lập Xuân đem đồ vật thu thập đến một bên tiểu xe đầy thượng Tiêu nhân viên công tác đẩy đi, lại làm cho bọn họ phao thượng một hồ trà, bưng lên trà bánh, hai người đến bùi hoa bên cạnh trong đình, liền uống trà biên nói chuyện. Vừa rồi bởi vì Trần Vũ quấy nhiễu, bọn họ chính sự còn không có nói xong. Cố Lập Xuân nói, về mang đội khảo sát sự, ta sẽ tận lực rút ra thời gian tự mình đi một chuyến. Đặng uy lắc đầu, không có việc gì, ngươi vội ngươi. Làm Trần Vũ mang đội cũng khá tốt, ta tin tưởng hắn ánh mắt. Cố Lập Xuân cười cười, hắn đầu tư ánh mắt, còn hành. Nói đến cũng kỳ quái, vừa rồi có Trần Vũ ở, tuy rằng có quấy nhiễu, nhưng hai người nói chuyện thông suốt, hiện tại chỉ còn lại có hai người, ngược lại nói chuyện tiết tấu có chút đình trệ. Bọn họ là lão bằng hữu nhưng lại không thể giống chân chính lão bằng hữu như vậy nói thoả thích, bọn họ trung gian có không ít bộ phận muốn cố tình làng tránh. Đảng uy trầm mặc trong chốc lát, đột nhiên nói, tiểu cố, chúng ta đã nói xong rồi người quen cùng công tác thượng sự, cuối cùng nói nói một tư nhân sự đi. Cố lập xuân ân một tiếng, lại nói. Ta tư nhân sự quá nhiều, đảo không biết từ đâu mà nói lên. Đặng uy, ta tư nhân sự không nhiều lắm, ta trước tới. Ta nói một câu ta cùng ta đối tượng sự. Cố lập xuân nhịn không được đánh gây hắn, đặng tràng, tư nhân cảm tình sự, nếu không có phương tiện, liền đừng nói nữa. Đặng uy xua xua tay, vẻ mặt nghiêm túc mà nói, không có gì không có phương tiện, ta cả đời này không thể đối nhân ngôn sự cực nhỏ. Cố lập xuân rất là kính nghệ, thật là rất là kính nghệ. bởi vì chính hắn không thể đối nhân ngôn sự quá nhiều. Đặng uy tiếp tục nói, ta đối tượng là lãnh đạo ái nhân giới thiệu. Chúng ta quen thuộc về sau, liền công bằng mà nói chuyện với nhau một lần. Nàng đem chính mình trải qua toàn bộ nói cho ta, ta cũng đem ta chỉ có một chút trải qua nói cho nàng. Chúng ta lẫn nhau đều có thể tiếp thu đối phương trải qua, cũng có thể duy trì đối phương sự nghiệp cùng công tác. Chúng ta loại người này, đối với cảm tình việc tuổi trẻ khi đều không lắm ham thích, tới rồi tuổi này xem đến càng đạo. Chúng ta hai người đều cảm thấy kết không kết hôn, có được hay không ra đều không sao cả. Nhưng là chúng ta công tác hoàn cảnh, thành cái ra sẽ càng phương tiện chút. Có thể bài trừ một ít ngoại giới quấy nhiêu cùng vô cơ suy đoán, có thể càng chuyên chú với công tác. Cố Lập Xuân nghe xong im lặng hồi lâu, mới nói nói, ta đại khái có thể lý giải. Các ngươi như vậy cũng khá tốt. Các ngươi đều là có đại cách của người, không cần thiết cực hạn với bình thường nam nữ yêu hận tình thủ thượng. Đặng uy bùi ngùi thở dài một tiếng, có lẽ đi. Dù sao nói cái gì tới rồi ngươi trong miệng lập ý đều có thể cất cao. Cố lập xuân cảm thấy nói chuyện tiến hành đến đây đã đủ thâm nên kết thúc. Hắn đứng lên nói: Đặng Tràng, ta đỡ ngươi trở về phòng nghỉ ngơi. Đặng Uy ân một tiếng, hai người xuyên qua bụi hoa gian đá của đường mòn hướng phòng cho khách đi đến. Mở nhạt đèn đường đem bọn họ bóng dáng kéo đến thật dài. Trên đường, Đặng Uy đột nhiên cảm khái nói: Nơi này hoa hồng thật hương, cùng hồng hà nông trường giống nhau. Cố lập xuân nói. là giống nhau chính là từ nơi đó muôn tới hạt giống đặng uy nhẹ giọng nói hoa hồng giống nhau người cũng giống nhau chính là hết thể lại đều không giống nhau cố lập xuân đột nhiên không biết nên tiếp nói cái gì hắn chỉ có thể trầm mặc mà chống đỡ hai người đồng loạt trầm mặc đi đến cửa phòng cho khách khi đặng uy đỡ khung cửa nương đèn đường mờ nhạt ánh đèn yên lặng nhìn cố lập xuân nói ngươi lựa chọn hắn cho nên ta là bại bởi thời gian cùng tính cách nếu ta lại tuổi trẻ 10 tuổi nếu ta không như vậy dứt khoát Có phải hay không hết thể sẽ bất đồng? Cố Lập Xuân nhất thời không lời gì để nói, hắn như vậy hiểu được nói chuyện nghệ thuật, lúc này chính là nghĩ không ra một câu thích hợp nói. Đặng uy sầu thẳng cười, ta bảo đảm đây là cuối cùng một lần nhắc tới việc này. Ta chỉ là có cảm mà phát, không có ý khác. Hết thể đều thành kết cục đã định, ta tiếp thu cái này kết cục. Cố Lập Xuân rốt cuộc tìm về chính mình thanh âm, hắn ấy nấy mà nói, thực xin lỗi đặng chàng, cùng thời gian cùng ngươi tính cách không có quan hệ, là ta cá nhân vấn đề. lúc ấy ta có một ít tâm linh thượng vấn đề không có giải quyết đặng uy cố chấp mà kiên trì nói xét đến cùng vẫn là ta vấn đề ta thế nhưng không có chú ý tới ngươi có tâm linh thượng vấn đề không có giải quyết cố lập xuân đột nhiên cười một chút không hề cùng hắn cãi cọ là ai vấn đề hắn đem đặng chàng đẩy mạnh phòng cho khách đóng lại cửa phòng sau đó bước nhanh rời đi hắn cũng không có lập tức về phòng nghỉ ngơi mà là một người ở hoa viên tử tàn bộ đi mệt mới về phòng tắm rửa nghỉ ngơi hắn tắm rửa xong ra tới Phát hiện Trần Vũ còn ở ngủ say, gia hỏa này tư thế ngủ thật kém. Hắn lắc đầu, chuẩn bị đến cách vách đi ngủ. Không nghĩ, hắn vừa mới chuẩn bị rời đi, đã bị người từ sau lưng gắt ga ôm. Hắn hỏi, "Ngươi tỉnh?" Không ai tiếng vang, Cố Lập Xuân cố sức mà xoay qua thân mình, mới phát hiện gia hỏa này còn ở nhắm mắt lại, căn bản không có thanh tỉnh, nhắm hai mắt có thể chuẩn xác không có lầm mà ôm hắn, không thể không nói là thiên phú dị bẩm. Cố Lập Xuân ném không ra Trần Vũ. Chỉ có thể lưu tại phòng này nghỉ ngơi. Hồi trên giường sau, Trần Vũ Diệu tỉnh một nửa, càng thêm không an phận, giở trò, lại cắn lại gạm. Cố lập xuân bất đắc dĩ mà nói, ngươi náo loạn một buổi trưa, còn không có nháo đủ. Ta hôm nay cho ngươi mặt ngủ vẫn luôn chưa nói ngươi. Trần Vũ hủy khuất mà nói, ta thiếu chút nữa liền bại bởi hắn. Phàm là gia hỏa này xuất hiện thời cơ đối điểm, tính cách không như vậy dứt khoát chút, cũng chưa ta chuyện gì. Hắn cùng ngươi ở chung thời gian so với ta đều nhiều. Các ngươi vừa rồi ở bàn ăn liêu đến nhiều vui vẻ nha, ta đều cắm không thượng lời nói. Ngươi nói người như vậy, làm ta như thế nào bình tĩnh mà đối diện hắn. Cố Lập Xuân cảm thấy nếu không giải quyết Trần Vũ khúc mắc, về sau thế tất sẽ ảnh hưởng đến hắn đến Vân Hà Thị đầu tư cùng công tác. Hắn thở phào, ôn hòa mà khuyên nhủ, ngươi không có bại, cảm tình sự không có bại thắng. Mỗi người đều là độc đáo thân thể, không cần lấy chính mình đi theo người khác so. Ngươi đối chính mình phải có điểm tự tin, ngươi có ngươi ưu điểm cùng đặc điểm Chúng ta trước kia ở chung thời gian là không nhiều lắm, nhưng mỗi một đoạn ta đều ghi tạc trong lòng. Ngươi tựa như điểm đậu hủ nước chát, giống đồ ăn muối, phân lượng không nhiều lắm, nhưng là không có ngươi, đậu hủ liền không giống đậu hủ, đồ ăn cũng không có hương vị. Từ nay về sau quãng đời còn lại chúng ta đều ở bên nhau, ngươi còn có cái gì nhưng so đo. Trần Vũ đối lời này thập phần vừa lòng, mấy năm nay, bình thường, toan dụng răng lời ô yếm hắn không ít nói, chính là này chỉ cao lãnh lại kiêu ngạo tiểu miêu cực nhỏ đối hắn nói này đó Rõ ràng hắn càng hiểu càng sẽ, nhưng chính là không chịu nói. Hôm nay nhưng thật ra khó được khai tốn khẩu. Hắn gắt gao mà ôm Cố Lập Xuân, không ngừng lặp lại hút miêu nguyên bộ động tác. Cố Lập Xuân tiếp tục cho hắn đi học, ngươi về sau muốn thành thục điểm ổn trọng điểm. Đừng làm những cái đó hấu trí động tác nhỏ, như vậy sẽ bại lộ ngươi lòng tự tin không đủ cùng lòng dạ hẹp hỏi. Trần Vũ một bên dở cho một bên ngoan ngoãn nghe huấn. Cố Lập Xuân huấn mệt mỏi, đã kêu đình người nào đó động tác, đình, ngủ. liên ở cố lập xuân ý thức mơ hồ đang muốn tiến vào ngộng đẹp khi trần vũ bám vào hắn bên thai nhẹ giọng nói cố tiểu miêu ngươi là một cái có tả ác lực lượng thiên sứ chỉ cần ngươi nguyện ý bằng ngươi tài ăn nói cùng thủ đoạn ngươi có thể đem ta cùng họ đặng đồng thời hống tới tay cố lập xuân buồn ngủ bay một nửa hắn làm bộ nghiêm túc mà suy xét trong chốc lát nói ngươi nhưng thật ra mở rộng ta ý nghĩ nguyên lai like còn có thể như vậy xem ra ta tư tưởng giải phóng đến vẫn là không đủ hoàn toàn cẩn thận ngẫm lại Nói không chừng ta thật sự có thể, rốt cuộc hình tam giác mới là nhất ổn định. Ngươi vì cái gì không nói sớm. Trần Vũ giận dữ hét, cố tiểu miêu, ngươi thế nhưng thật sự nghiêm túc suy xét. Cá mập không phát huy, ngươi cho ta là cầm lý. Nói, hắn khinh thân áp lại đây. Cố Lập Xuân không nghĩ tới này một câu vui đùa lời nói thế nhưng đưa tới phiền thoái, thật là họa là từ ở miệng mà ra. Ngay kế tỉnh lại, hắn vừa thấy đồng hồ, đã 10 điểm. Hắn mới vừa tỉnh lại. trần vũ liền ân cần mà bưng một khay sớm một chút tiến bảo hắn lại đây đem gấp bàn mở ra hoành đặt ở trên giường lại phóng sớm một chút bưng lên sớm một chút là hiện nướng bánh mì trên trứng cùng nhiệt sữa bò trần vũ nói ngươi ăn nhiều một chút ta buổi sáng 5 giờ rưỡi liền lên vì ngươi chuẩn bị sớm một chút ân ta còn thuận tiện nhiều làm một ít cấp lão đạo chủ nghệ của ta làm hắn mở rộng tầm mắt hắn ăn xong cơm sáng sau ta phái cái tài xế đem hắn đưa đến thành phố đi mở học đi không phải ta không nghĩ kêu ngươi Là xem ngươi thật sự quá mệt mỏi, ta không đành lòng kêu ngươi. Cố Lập Xuân ân một tiếng. Trần Vũ tiếp theo thử nói, Tiểu Miêu, ta mang đội đi Vân Hà khảo sát việc này không thành vấn đề đi. Cố Lập Xuân nói, không có vấn đề, liền phái ngươi đi. Bất quá, ta có một cái yêu cầu. Trần Vũ vội nói, đừng nói một cái yêu cầu, một trăm yêu cầu đều có thể. Cố Lập Xuân nghiêm túc nghiêm túc mà nói, ta hy vọng ngươi đem công tác cùng tư nhân cảm tình tách ra, khảo sát thời điểm muốn thực sự cầu thị. Chúng ta cùng đặng uy là hợp tác cộng thắng, hắn yêu cầu người đi đầu tư, chúng ta cũng yêu cầu mở rộng thị trường. Trần Vũ nói, chúng ta đầu tư người nhất chú ý chính là Lý Tính, người đến tin tưởng ta chuyên nghiệp tu dưỡng. Mặt khác, ta cũng nghĩ thông suốt. Làm một cái người thắng, ta hẳn là có vẻ càng đại khí chút. Cố Lập Xuân gật đầu nói, vậy là tốt rồi, ta tin ngươi. Một tuần sau, Trần Vũ liền mang theo đoàn đội đi Vân Hà Thị khảo sát. Hắn bọn họ trước để lộ ra hợp tác ý đồ. Địa phương chính phủ cùng thượng cấp bộ môn, vừa thấy có con thỏ tới, này ưng cũng có thể giải, chuẩn bị hạ quyết tâm bài trừ muôn vàng khó khăn tu lộ. Bọn họ bên này chuẩn bị tu lộ, cố lập xuân lại làm khảo sát đoàn đi cùng Vân Hà giao giới tỉnh bên chuyển động khảo sát, đối phương vừa thấy thần tài muốn tới, vội vàng nhiệt tình chiêu đãi. Khảo sát đoàn đối bọn họ thực vừa lòng, chính là đối giao thông cùng tình hình giao thông không quá vừa lòng, đối phương một thương lượng, chạy nhanh đem tu lộ để thượng nhật trình. Một tháng sau Cố Lập Xuân mạnh tưởng tập đoàn công ty liền cùng Vân Hà tòa thị chính ký kết hợp đồng, Trần Vũ đầu tư công ty cũng tùy theo đuổi kịp. Đông Châu kia giúp thương nhân, vừa thấy ánh mắt kỳ chuẩn cố ca cùng Trần ca đều đi Vân Hà đầu tư, không cần người tiếp đón, chính mình chủ động chạy tới đầu tư kiến xưởng, ai cản trở cùng ai cấp. Trong lúc nhất thời, bột mì xưởng, xưởng đồ hộ, bánh quy xưởng như măng mọc sau mưa mà toát ra tới. Cố Lập Xuân lại nói, bản địa giáo dục trình độ không tốt lắm, sẽ ảnh hưởng đến người lao động tố chất. tiến tới ảnh hưởng đến nhà xưởng lợi nhuận. Vì thế, hắn đi đầu quyên tiền, đại gia đổi kịp, bọn họ ở bản địa kiến tạo 50 sở trung tiểu học, còn giúp chính phủ che lại 5 sở chức nghiệp kỹ thuật trường học, cùng địa phương phụ liên cùng nhau giúp đỡ mấy ngàn danh thất học nữ đồng. Vân Hà bà tánh, đây là từ đâu ra bồ tất sống? Còn gần nhất một chuỗi giải. Vân Hà thị một chúng nhân viên công tác. Nguyên lai like đầu tư còn có thể như vậy đầu, tu lộ còn có thể như vậy tu. Công ích như vậy làm, học được học được. cố lập xuân vội vàng đầu tư kiến xưởng giúp đỡ kiến trường học vội vàng cùng các người qua đường chu toàn đặng uy càng vội bọn họ cơ hồ không có thời gian chạm mặt gặp được yêu cầu câu thông vấn đề cũng nhiều là điện thoại câu thông Đường cố lập xuân ở vân hà đầu tư công tác đi vào quỹ đạo khi đã là tám tháng hắn cấp đặng uy gọi điện thoại hội báo công tác cũng làm cái cáo biệt hai người ngắn gọn nói chuyện với nhau lúc sau cố lập xuân nói đặng chàng ngươi là hảo lãnh đạo xã hội này yêu cầu ngươi người như vậy Ngươi muốn tiếp tục nỗ lực, không cần đem thế giới nhường cho những cái đó người đáng ghét. Đặng Uy cố tiểu đao, ngươi nói có lý, lời này cùng ngươi cùng nỗ lực. Còn có một câu cho ngươi, tuy rằng ta biết ngươi yêu cầu ta thời điểm không nhiều lắm, nhưng câu nói kia vẫn luôn hữu hiệu, về sau có chuyện gì yêu cầu hỗ trợ, cứ việc tới tìm ta, chỉ cần ta có thể làm được, tất kiệt lực mà làm. Cố Lập Xuân Động Dung mà nói, đặng chàng, ta nhớ kỹ. Cảm ơn ngươi, tài kiến. 201 Trưng hai trăm linh một mạnh tưởng nông trường, trong ngậu tưởng sinh hoạt, lại là một năm mùa xuân, mạnh tưởng nông trường trải qua mấy năm xây dựng, nghiễm nhiên thành một cái đại hoa viên. Muôn hoa đua thắm khoe hồng, điệp phi hồng vũ, cây rừng xanh um chim hót tiếp đi. Trong rừng còn có hai điều dòng suối nhỏ dốc rách chảy qua, suối nước thanh triệt thấy đáy, toàn bộ nông trường hình thành một cái khỏe mạnh sinh thái tuần hoàn. Trong rừng phân bố mấy chục đống tạo hình độc đáo đồng thoại nhà gỗ nhỏ. mỗi một đống nhà gỗ chung quanh đều trồng đầy hoa tươi cùng cây ăn quả trên đại thủ còn cái có nhà gỗ đây là bọn nhỏ cùng miêu yêu nhất mạnh tường nông trường phong cảnh tuyệt đẹp hoa cỏ trùng loại nhiều hơn nữa các loại phương tiện đầy đủ hết rất nhiều thiết kế làm người mở rộng tầm mắt bên trong nhà ăn đồ ăn hương vị ăn ngon còn không quý vé vào cửa cũng không quý dừng chân giá cả cũng ở mọi người tiếp thu trong phạm vi so lữ quán còn tiện nghi thậm chí còn có tới đông châu đi công tác người bên ngoài không được lữ quán trực tiếp tới nông trường trụ Bởi vì trở lên đủ loại nguyên nhân, tuy rằng hiện tại khách du lịch còn không tính phát đạt, nhưng Mạnh Tưởng nông trường cũng đã có một đám số lượng khả quan, lại ổn định du khách, đông châu các đại học giáo các lão sư thích này tới độ cuối tuần, mỹ viện học sinh thích tới nơi này vẽ vật thực, theo bọn họ nói, vừa đến nơi này liền linh cảm dư thừa, tắc nghẽn đã lâu ý nghĩ bị mở ra. Này đó ý nghĩ chống trải du khách thậm chí còn chủ động giúp Cố Lập Xuân suy nghĩ một câu quảng cáo tử, đến Mạnh Tưởng nông trường quá trong ngộng tưởng sinh hoạt. mạnh an thành cùng vu thiên lam mỗi cái cuối tuần đều tới bọn họ cùng nhau trồng rau tu bổ tu bổ hoa viên làm làm cơm lưu lưu cẩu cùng những cái đó tới độ cuối tuần lão sư cùng các du khách nói chuyện trời đất nhật tử quá đến vui vẻ thoải mái hán gần nhất thích luyện thái cực xuyên một thân màu trắng luyện công phục phóng mềm nhẹ hòa nhã nhị âm nhạc động tác tuyệt đẹp tiêu sái đảo cung thành cuối tuần buổi sáng một đạo phong cảnh tuyến cuối tuần tương đối náo nhiệt phi cuối tuần khi nông trường tương đối an tĩnh trừ bỏ cố lập xuân trần vũ còn có một ít nhân viên công tác liền không người khác mỗi ngày buổi sáng cố lập xuân liền thói quen tính mà lãnh ba điều cầu ở trong rừng đường mòn thượng chậm chạy trải qua nhiều năm như vậy điều trị cùng rèn luyện thân thể hắn càng ngày càng tốt tuy rằng so ra kém trần vũ cùng lập đông nhưng cùng người bình thường không có gì khác nhau cố lập xuân đối này thực vừa lòng cố lập xuân dọc theo rừng cây chậm chạy một giờ sau chậm rãi dừng lại dựa vào thân cây nghỉ ngơi đột nhiên từ sau thân cây mặt vươn một đôi ma chảo Hắn liền người mang thụ bị ma chảo cùng nhau ôm lấy. Cố Lập Xuân bất đắc dĩ mà nói, lao chơi loại này xiếp, ngươi không nhị sao. Trần Vũ đứng ở thụ sau lưng, hai tay buộc chặt, cười nói, cùng ngươi chơi, vĩnh viễn không nhị. Bọn họ đang nói chuyện, liền nghe thấy đỉnh đầu truyền đến miêu mà một tiếng, một con béo quẩn quận ly hoa miêu từ từ trên cây cọ cọ xuống dưới. Cố Lập Xuân chỉ cảm thấy bờ vai trái thượng trầm xuống, béo miêu ngồi ở hắn trên vai không đi rồi. Hắn rội tay ôm quá ly hoa miêu, lại là thân lại là vớt ve. Ôn nu mà nói, tiểu hoa, ngươi nên giảm béo, lại như vậy béo đi xuống, ngươi sẽ bỏ bất động thủ. Xem đến Trần Vũ nhìn đỏ mắt, trong giọng nói mang theo một cổ nồng đầm vị chua, ngươi đối miêu đều so đối ta ôn nu. Cố lập xuân nói, miêu nhiều đáng yêu, không rông cá dường như, lại tanh lại hoạt, còn mang thứ. Trần Vũ hừ một tiếng, tỏ vẻ chính mình bất mãn. Hắn tử sau thân cây mặt vòng qua phía trước, cùng cố lập xuân cùng miêu tới cái mặt đối mặt. Hắn dựa đến thân cận quá, để ép béo miêu không gian. béo miêu không kiên nhẫn mà dùng móng nuốt chụp trần vũ một chút ý bảo hắn tránh ra trần vũ ngữ mang hai ý nghĩa miêu loại đều rất xấu lại cao ngạo lại là nhạt cố lập xuân thật sự chịu không nổi cái này hấu chi ra hỏa nhân ra là càng ngày càng thành thục hắn khét ngược càng dài càng trở về hắn ôm béo hoa miêu rời đi rừng cây trần vũ giống chỉ cái đuôi tựa mà đi theo hắn trần vũ khác đều khá tốt nhưng có hai điểm cố lập xuân đối hắn rất có ý kiến một là quá dính người nhị là thích căn giấm Cố Lập Xuân đến chỗ nào hắn đều đi theo, nói sinh ý đổi kịp, đi thăm người thân đi theo. Chỉ cần Cố Lập Xuân không ở hắn tầm mắt trong phạm vi, hắn liền nhất định sẽ đi ra ngoài tìm tìm. Hắn là vạn vật toàn ghen, ăn người dấm liền thôi, còn ăn miêu cùng cẩu dấm, này cũng dẫn tới nông trường miêu cùng cẩu đều đối hắn có ý kiến. Cố Lập Xuân quay đầu lại nói, Trần Tiểu Ngư, ngươi về sau muốn học đương một cái độc lập nam tính, đừng cả ngày đi theo ta. Trần Vũ, Cố Lập Xuân ôm miêu vào văn phòng. Trợ lý tiểu hạ vừa thấy đến hắn trở về, liền nói, Cố Tổng, ta vừa rồi tiếp hai cái điện thoại, phân biệt là kinh thành mạnh niệm quần mạnh tiên sinh, Vân Hà Thị Lưu Bí Thư đánh tới. Mạnh tiên sinh làm ngài có dành cho hắn hồi cái điện thoại, Lưu Bí Thư làm ta chuyển cáo ngài, hắn nói chúng ta xin miếng đất kia đã phê xuống dưới, hắn còn nói đại biểu Vân Hà phụ lao hương thân cho ngài gửi địa phương đặc sản, cảm tạ ngài đối vì bọn họ mang đến giàu có sinh hoạt. Cố Lập Xuân khách khí mà nói, tốt, ta đã biết, vất vả ngươi. Tiểu Hạ khách khi nói, không vất vả, đây là ta nên làm. Tiểu Hạ hội báo xong công tác liền đến cách vách tiểu trong văn phòng tiếp tục làm công. Cố Lập Xuân đem miêu phóng tới bàn làm việc thượng, béo miêu rối người, ghé vào trên bàn ngủ. Cố Lập Xuân tay trái loát miêu, tay phải gọi điện thoại. Điện thoại truyền được, Cố Lập Xuân mở miệng nói, lao Tam, ngươi tìm ta chuyện gì? Nên sẽ không lại muốn đem hai hải tử gửi cho ta đi. Điện thoại kia đoan đầu tiên là trầm mặc, tiếp theo liền truyền đến Đặng Uy thanh âm, Cố Tiểu Đao. Ta nơi này không hài tử gửi cho ngươi, có đại nhân gửi cho ngươi muốn hay không. Cố Lập Xuân cúi đầu vừa thấy ký lục buồn, hắn bắt sai điện thoại. Quả nhiên, làm gì sự đều đến nghiêm túc, một bên loát miêu một bên công tác là không được. Bắt sai rồi cũng không thể lập tức quải điện thoại, đây là lễ phép vấn đề. Cố Lập Xuân cười nói, không nghĩ tới ta đánh sai cái điện thoại, thế nhưng có thể gặp phải ngài cái này người bận rộn, vận khí thật tốt. Đặng Uy cũng cười đáp, thắc phúc của ngươi. ta hiện tại không cần khắp nơi buôn tẩu tìm kiếm phá cục chi đạo, Vân Hà chiêu thương dẫn tư công tác cũng hạ màn, tạm thời thanh nhàn xuống dưới. Cố Lập Xuân nói, như vậy mới hảo sao, làm việc và nghỉ ngơi kết hợp, sinh hoạt cùng công tác muốn bảo trì cân bằng. Đặng Uy cười nói, ta người này không quá sẽ sinh hoạt, một rảnh rỗi ngược lại cảm thấy không thú vị. Cố Lập Xuân nói, cái này ngươi hỏi ta a, ta đối phương diện này lành nghề. Đặng Uy ân một tiếng, hành, ta về sau nhiều hướng ngươi thỉnh giáo. hai người nói nói liền liêu nổi lên nông trường sự cố lập xuân nói nghiêm khắc tới nói vân hà miếng đất kia cái cũng không kêu nông trường nơi đó có sơn có thủy phong cảnh tuyệt đẹp thích hợp phát triển khách du lịch ta tính toán kiến tạo một cái tập du lịch nhàn nhã ăn uống dừng chân giải trí vì nhất thể nghỉ phép sơn trang đặng uy nói ngươi hảo hảo kiến đi chờ ta về hưu cũng qua đi nghỉ phép cố lập xuân nghiêm túc nói hành ta ở bên trong cho ngài lưu một gian phòng cho khách chờ ngài về hưu sau lại trụ lần trước triệu thúc cũng nói hắn về hưu sau lại tìm ta đến lúc đó các ngươi này giúp lão bằng hưu lại có thể đoàn tụ đặng uy cười văng nói ngươi muốn nói lời nói giữ lời ta mà khi thật cố lập xuân cười nói đặng tràng ta là một cái có cao cấp thú vị người là một cái giảng tín dụng người đặng uy thanh âm lộ ra nhẹ nhàng sung sướng ta đã biết ngươi là cao cấp cố danh lao hai người nói chuyện phiếm trong chốc lát thẳng đến đặng uy trong văn phòng có người tới hắn mới không thể không cắt đứt điện thoại Cố Lập Xuân đáng mừng phát hiện, hắn cùng đặng tràng quan hệ ở chậm dại khôi phục. Hai người chi gian không hề biệt nữ không hề cố tình làng tránh, bọn họ có thể cùng trước kia giống nhau, bình thường mà liêu công tác liêu sinh hoạt, có thể lẫn nhau nói giỡn. Cố Lập Xuân vừa lòng mà cười cười, đây đúng là hắn muốn quan hệ, bọn họ là cộng đồng tiến thối đồng bọn cùng chiến hữu, bọn họ có từng người sự nghiệp bản đồ cùng thế giới, ngày thường ai bận việc nấy, thời khắc mấu chốt cho nhau canh gác, cộng độ cửa ải khó khăn. Dựa vào cái gì vai ác có thể kết bè kết đội? Chính phái lại muốn cô đơn chiếc bóng, đơn đả độc đấu. Bọn họ chính phái cũng muốn tổ đội tổ chức thành đoàn thể, một người đi được mau, chính là một đám người có thể đi được xa hơn. Cố lập xuân sửa sang lại hảo tâm tự sau, tiếp theo cấp mạnh niệm quần trả lời điện thoại. Lần này không có bắt sai. Mạnh niệm quần một nhận được điện thoại liền cho hắn báo tin vui, Lao tứ nói cho ngươi cái tin tức tốt, ta phụ trách hạng mục trước tiên hoàn thành, ta muốn nghỉ phép, cho ngươi một cơ hội, mau mời ta. Cố Lập Xuân cũng không hỏi hắn là cái gì hạng mục, bởi vì mạnh niệm quần công tác tính chất có khi yêu cầu bảo mật, mọi người đều ăn ý mà không hỏi. Hắn nói, hành, lão tam, ta chính thức mời ngươi tới ta nông trường nghỉ phép. Đúng rồi, lão bà ngươi hải tử muốn mang lên sao? Mạnh niệm của nói, ngươi tẩu tử công tác vội đi không khai, hai hải tử muốn thượng nhà trẻ, chúng ta thương lượng hảo, đem hai người bọn họ đưa đến ba mẹ ra. Cố Lập Xuân nói, cũng đúng, chờ nghỉ lại tiếp bọn họ đến đây đi. ta nơi này tân kiến nhà gỗ nhỏ cùng thu úc bọn họ nhìn khẳng định thích mạnh niệm quần vừa nghe còn có thu úc liền hưng phân nói ta khi còn nhỏ vẫn luôn khát vọng có cái thu úc ngươi nhất định đến cho ta lưu cái đại cố lập xuân tùy tiện ngươi chọn lựa mạnh niệm quần cúp điện thoại liền đi mua vé xe lửa vào lúc ban đêm 8 điểm xe lửa ngày hôm sau buổi sáng 7 điểm liền đến đông châu ga tàu hỏa trần vũ lái xe đi tiếp án hai người vừa thấy mặt mạnh niệm quần liền dùng hâm mộ đấu kỵ miệng lươi nói trần tiểu ngư ngươi là càng sống càng tuổi trẻ tóc vẫn là như vậy rậm rạp trần vũ nhìn nhìn mạnh niệm quần ngày ấy thưa dần sơ đầu tóc nói ngươi cũng còn hảo ly chân chính trọc còn có một khoảng cách ô tô rời đi nội thành hướng nông trường chạy tới nghe càng ngày càng không khí thanh tân mạnh niệm quần tâm tình rất tốt hắn cùng trần vũ rong dài trần tiểu ngư ta có thể một mình ra cửa nghỉ phép thật là quá không dễ dàng lần này cần hảo hảo thả lỏng thả lỏng trần vũ kỳ quái hỏi ngươi một người ra cửa liền cao hứng như vậy ngươi không phải cùng tam tẩu cảm tình khá tốt sao mạnh niệm quân lắc đầu trần tiểu ngư ngươi là thật không hiểu vẫn là giả không hiểu cảm tình tái hảo phu thê cũng yêu cầu độc lập không gian thường thường mà cách ra mấy ngày đối cảm tình ngược lại càng tốt cái này kêu tiểu biệt thắng tân hôn trần vũ lại lần nữa xác nhận nói thật sự mạnh niệm quân chắc chắn mà đáp thật sự so thật kim thật đúng là ta bên người bằng hữu đều nói như vậy trần vũ trầm mặc mà lái xe một bộ như suy tư gì bộ dáng Mạnh niệm quần đi vào nông trường sau, liền bắt đầu thả bay tự mình, leo cây phòng, ngủ nhà gỗ, chiêu miêu đậu cầu. Mỗi ngày ngủ đến tự nhiên tỉnh, ăn cơm ăn đến căng. Hắn còn làm cố lập xuân cùng Trần Vũ cấp chụp ảnh, tẩy hảo ảnh chụp dùng đăng ký tin gửi trở về. Hắn thản nhiên sinh hoạt dẫn tới một đám người hâm mộ đấu kỵ hận. Nhị ca Mạnh Thuật quần đầu tiên gọi điện thoại tới kháng nghị, lao tứ, ngươi vì cái gì mời lao tam, không mời ta?" "Cố Lập Xuân, ngươi cũng chưa nói ngươi nghỉ phép a." Mạnh Thuật quần Vậy ngươi cũng đến mời ta. Cố Lập Xuân nói, hành, ta chính thức mời ngươi, ngươi tưởng khi nào tới đều được, nhà ta đại môn thường mở ra, mạnh tưởng đồng trường hoan nên ngươi. Kế nhị ca mạnh thuật quân lúc sau, đại tỷ mạnh thanh mai tới điện thoại nói, nàng tìm được rồi đối tượng, hai người có nửa tháng thời gian nghỉ kết hôn, bọn họ tính toán lữ hành kết hôn, trạm thứ nhất chính là Đông Châu. Cố Lập Xuân đương nhiên nhiệt liệt hoan nên. Cố Lập Xuân cùng Mạnh Niệm còn chia sẻ tin tức tốt này, Mạnh Niệm còn sớm nghe nói. hắn đối với cái này tỷ phu có vẻ không quá nhìn chúng còn chế nhạo nói ta đồng sự có nhận thức ta tương lai tỷ phu bọn họ nói tỷ phu là hướng về phía nhà ta tiền thường tới ta cũng cảm thấy giống cố lập xuân chừng hắn một cái ngươi ở vũ nhục tỷ tỷ mị lực tin hay không ta đem lời này lậu cấp tỷ tỷ làm nàng sửa chữa ngươi mạnh niệm còn chẳng hề để ý mà nói ngươi lậu ta cũng không sợ ta quay đầu liền nói cho ta tỷ cố lập xuân hắn nhịn không được truy vấn kế tiếp tỷ tỷ không đánh ngươi sao Mạnh Nghiệm quần, nàng không đánh ta, chỉ đối ta mắt trận trắng, ta mẹ cầm dép lên muốn đánh ta. Cố lập xuân, nhị bá mô Vi vũ, đang đánh. Bọn họ cái này gia tộc tiền thưởng thiết lập sau, trước sau có bốn người lĩnh, cái thứ nhất là hắn ba lãnh văn học thưởng, mạnh thanh mai lãnh cái hóa học thưởng, trần khiết lãnh cái sách báo xuất bản thưởng, mạnh niệm quần lãnh cái hàng thiên thưởng, lãnh đều là loại kém nhất 3.000 khối. Bốn cái giải thưởng vừa ra, không đem mạnh ra người chấn trụ, đảo đem những người khác chấn trụ. Đại gia. Các người thế nhưng tới thật sự, bọn họ nhìn quanh gia tộc của chính mình, muốn tìm cái hào phóng kẻ có tiền, không ít người phát hiện nhất có tiền thế nhưng là chính bọn họ, tính tính, tổng không thể chính mình, kéo chính mình đi. Mạnh niệm quần hai vợ chồng lãnh 6.000 khối tiền thưởng, hơn nữa trần khiết kiêm chức làm sách báo xuất bản, tránh một số tiền, hai người đỉnh đầu rốt cuộc dư giả, mạnh niệm quần cũng không hề nghĩ muốn xuống biển làm buôn bán, an tâm mà làm hắn nghiên cứu. Hai người vừa ra tiền, ra tay cũng biến hào phóng. Còn mua không ít lễ vật đưa cho Cố Lập Xuân. Hiện tại Cố Lập Xuân quanh năm suốt tháng lao thu được người nhà lễ vật, đại tẩu cho hắn rễ táo lông, nhị tẩu cho hắn định chế tây trang, tam tẩu đưa áo khoác, đại bá mẫu nhị bá mâu đưa cho hắn quần mùa thu. Vu Thiên Lam nhìn đến quần mùa thu thực vui vẻ, người hai cái bá mẫu đều là cẩn thận người, vừa vặn không cần ta mua, mẹ cho ngươi mua mấy cái mà quần. Cố Lập Xuân. Cố Lập Xuân nhớ tới chính mình có rất nhiều quần mùa thu, liền đối mạnh niệm của nói, ngươi muốn xuyên quần mùa thu ta cho ngươi. ta có rất nhiều điều mạnh nghiệm quần ta mẹ cho ta mua vài điều ta làm gì xuyên ngươi cố lập xuân cũng đúng mẹ ngươi khẳng định làm ngươi xuyên quần mùa thu vừa nghe nói mạnh nghiệm quần tới đông châu mạnh an thành cùng vu thiên lam được đến tin tức sau chạy nhanh tới nông trường mạnh thanh dương cũng ở trăm đội bên trong rút ra thời gian tới rồi nàng mang theo hai đại dương ra quần áo cho mỗi người phát hai bộ quần áo hiện tại mạnh thanh dương nghiễm nhiên một bộ thương giới nữ cường nhân phạm nhi trang điểm thời thượng khí trạng cường đại nói chuyện rứt khoát lưu loát. Nàng còn có rất nhiều sự tình muốn nội, chỉ ở nông trường ăn bữa cơm liền rời đi. Mạnh niệm quần nhìn mạnh thanh dương bóng dáng cảm khái nói, thời gian qua đến thật mau, nhà chúng ta nhỏ nhất mội mội cũng trưởng thành. Nói đến thanh dương, mạnh niệm quần đột nhiên nhớ tới một sự kiện tới, vội vàng hỏi, đúng rồi, ta như thế nào nghe ta ba nói, khoảng thời gian trước thanh dương thân sinh cha mẹ tìm tới. Các ngươi lại như thế nào giải quyết? Cố lập xuân nói, không giải quyết ta, chúng ta không can thiệp. Là Thanh Dương không nhận bọn họ, còn nói nếu đối phương lại đến dây dưa, nàng liền cáo bọn họ vứt bỏ tội. Kia vợ chồng hai người thấy Thanh Dương mềm cứng không ăn, cũng cảm thấy không thú vị, liền xám xịt mà rời đi. Mạnh nghiệm còn nói, Thanh Dương tính tình này là thật dứt khoát. Vũ Thiên Lam thở dài nói, Thanh Dương tốt như vậy hài tử, bọn họ thế nhưng bỏ được ném, cũng không biết là nghĩ như thế nào. Rõ ràng nhà bọn họ cũng không phải đặc biệt khó khăn. Đại gia cũng đi theo cùng nhau thở dài. Khiển trách này đối nhẫn tâm phu thê vài câu, liền liêu nổi lên khác đề tài. Mạnh kiến quần ở nông trường hưu 10 ngày giả, lúc gần đi là lưu luyến. Hắn nói, lao tứ, ngươi thật là cái người thông minh. Hiện tại chúng ta huynh đệ bốn cái liền ngươi quá đến nhất thoải mái tự tại. Cố Lập Xuân nói, các ngươi cũng khá tốt, đều là tổ quốc lương đống Hảo hảo phân đấu, chờ các ngươi về hưu cũng có thể quá thượng ta như vậy sinh hoạt. Mạnh nghiệp quần, chính là ngươi hiện tại liền ở quá chúng ta về hưu sau sinh hoạt. hắn hâm mộ về hâm mộ chính là thật làm hắn từ hiện tại công tác hắn cũng không bỏ được thôi ngẫu nhiên tới độ cái giả liền khá tốt cố lập xuân vì an ủi hắn bị thương tâm linh cho hắn chuẩn bị một đống lễ vật mang lên ăn uống đều có vu thiên lam tặng mạnh niệm quần một đại bao hạch đảo mạnh an thành cấp để cử cái bản địa dầu gội hai người cũng nhìn ra tới mạnh niệm quần đầu tóc nguy cơ mạnh niệm quần nhìn xem cố lập xuân cùng trần vũ kia một đầu rậm rạp tóc đen yên lặng mà nhận lấy lễ vật làm đại gia không tưởng được chính là Trần Vũ thế nhưng muốn cùng mạnh nghiệm quần cùng nhau trở về. Hắn một là trở về muốn xử lý một chút tổ trạch sự tình, nhị là cũng tưởng thể nghiệm một chút tiểu biệt thắng tân hôn. Sau khi trở về ngày đầu tiên buổi tối, Trần Vũ liền cấp Cố Lập Xuân gọi điện thoại, Tiểu Miêu, ta một người ở nhà sợ hãi. Cố Lập Xuân, ngươi phải tin tưởng chính mình, ngươi bản thân có trừ tà công năng. Trần Vũ tức đến sắp điên, Cố Tiểu Miêu, ngươi cho ta trở, ta trở về làm ngươi đẹp. Ngày thứ ba Trần Vũ nói cho Cố Lập Xuân nói. hắn lại muốn mua hai bộ tứ hợp viện bởi vì hắn phát hiện cố lập xuân thế nhưng thực thích loại này rách tung tái sân hắn dứt khoát lại đưa hắn hai bộ cố lập xuân nói này mấy bộ liền đủ chúng ta ở đừng mua trần vũ thình Linh hỏi tiểu miêu hai ngày này ta vẫn luôn tự hỏi một vấn đề ngươi thích ta điểm nào cố lập xuân làm bộ tự hỏi trong chốc lát nói hành đi nếu ngươi nhất định phải biết ta liền nói cho ngươi đi trần vũ đem lỗ thai kề sát ở mịt rổ phồn thượng sợ chính mình bỏ lỡ một cái dấu chấm câu Cố Lập Xuân thanh thanh giọng nói, trầm gì gì mà nói, ta thích ngươi mặt. Trần Vũ không tự giác mà sờ sờ chính mình mặt, áp lực vui sướng tâm tình, nói, "Ân, ta biết lớn lên rất xoái. Bất quá, ngươi thật sự chỉ thích ta mặt sao? Còn có khác đâu? Cố Lập Xuân nghiêm túc mà nói, ngươi còn có một cái đặc điểm, là những người khác đều không có, đến bây giờ mới thôi cũng phát hiện ai có thể siêu việt ngươi. Trần Vũ tâm tình nộn nạo, Cường Trang bình tĩnh hỏi, Nga, Tiểu Miêu, ngươi thật sự thật tinh mắt, ngươi nói xem ta nghe một chút ngươi nói có đúng hay không cố lập xuân từng câu từng chữ mà nói trần tiểu ngư ta thích nhất người ra già mặt giày Là một phen hàng hiệu xa hoa phi đao ta liền thích loại này lại hậu lại rắn chắc ra mặt trần vũ hắn nghẹn nửa phút mới nổi giận gầm lên một tiếng cố tiểu miêu ta ngày mai buổi tối liền trở về ngươi chờ trần vũ bắt tay đầu sự tình giao cho nhân viên công tác đi làm chính hắn phải về đông châu mạnh niệm quần đối với hắn vội vã phải đi về sự tỏ vẻ không hiểu trần vũ nói Tam ca, ta phát hiện người lý luận cũng không thích hợp ta, có chút người ba ngày mặc kệ, hắn liền phải trời cao. Ta phải đi trở về. Trần Vũ cấp giống giống mà trở lại Đông Châu, lại không tìm được cố lập xuân người. Với hỏi, hắn thế nhưng cũng đi nghỉ phép. Trần Vũ đành phải lại mã bất đình đề mà chạy đến hắn nghỉ phép địa phương, đi vừa hỏi, nhân ra đã, đã đã trở lại. Chờ hắn phong trần mệt mỏi mà lại trở lại mạnh tưởng nông trường, liền thấy ăn mặc cố lập xuân chính ôm đàn ghi ta cấp miêu cùng cầu ca hát. Trần Vũ bi từ giữa tới, hắn đãi ngộ đều so ra kém miêu cùng cầu. Đêm đó, ở Trần Vũ manh liệt yêu cầu hạ, Cố Lập Xuân vỉ sướng một bài hát. Hắn hồi quỹ cấp Cố Lập Xuân là hai bộ trung cực mát xa. Mùa xuân qua đi, mùa hè đã đến, thực mau liền đến nghỉ hè. Một nghỉ, Vu Thiên Lam cùng Mạnh An Thành liền thu thập đồ vật tới nông trường. Mạnh ra năm cái hải tử bị đóng gói đưa đến mạnh tưởng nông trường tới. Cố Lập Xuân làm tiểu tôn đem minh bảo cũng nhận lấy. tiểu vũ cùng minh hoa còn có minh phi cũng tới nông trường đánh nghỉ hè công mạnh tưởng nông trường là vô cùng náo nhiệt không lâu nhị ca mạnh thuật quần cùng nhị tẩu cũng tới lữ hành mạnh thuật quần cũng học mạnh niệm quần đem chính mình du lịch nghỉ phép ảnh chuộc gửi qua đi làm đại gia hâm mộ đấu kỵ hận mạnh niệm quần điện thoại hồi phục tuy rằng chúng ta hiện tại không thể đi chính là ta nhi tử khuê nữ thay chúng ta đi đại ca cũng cho hồi phục các ngươi mấy cái muốn một vừa hai phải muốn lo lắng nhiều suy xét người khác cảm thụ nhị ca vội vàng xin lỗi Đại ca, xin lỗi A, ta đã quên ngươi chỗ nào không thể đi. Cố lập xuân nhưng không giống bọn họ hai cái, hắn là một cái thoát ly cấp thấp thú vị người, giống khoe ra loại sự tình này, hắn liền rất thiếu làm. Hắn còn cấp đại ca gửi đi không ít ăn ngon quá khứ, an ủi an ủi hắn bị thương tâm linh. Đại ca nhận được đồ vật thập phần cảm động mà nói, tiểu tứ, vẫn là ngươi tốt nhất. Không giống kia hai cái không hiểu chuyện. Không chỉ có như thế, đại ca còn riêng gọi điện thoại cấp mạnh an thành, đem cố lập xuân hung hăng mà khen một đốn. Cơm chiều khi, Mạnh An Thành đối với cháu trai cháu dâu nói, nhà chúng ta là lão miêu phòng thượng ngủ, đồng lửa chuyển đồng lửa, mỗi một thế hệ đều là trong nhà già trẻ nhất hiểu chuyện thông minh nhất nhất nhận người thích. Nói xong, hắn nhìn xem cố lập xuân, ý tứ thực minh xác Mạnh thuật quần. Hắn tưởng phản bác lại không hảo phản bác, đành phải một tiếng thở dài. Trần Vũ một bên tĩnh tĩnh mà nghe, đột nhiên, hắn theo bản năng mà sờ sờ chính mình ra mặt, nhìn nhìn lại Mạnh An Thành mặt, hắn giống như có một cái khó lường phát hiện nhưng là kiên quyết không thể nói. 202 chương 102 hồi Hồng Hà nông trường nghỉ hè sắp kết thúc bọn nhỏ cần phải trở về trước đưa chính là mạnh ra năm cái hài tử ba cái đại con hảo hai cái tiểu nhân lại là một phen khóc thiên thường địa ôm cố lập xuân đuổi không bỏ cuối cùng vẫn là Trần Vũ ra mặt hống tốt nghiêm khắc tới nói không phải hống là dọa. hắn nói "Nữu nữu, buôn buôn các ngươi nếu là mỗi lần đều như vậy lần tới ngươi ba mẹ cũng không dám đem hai ngươi đưa tới về sau các ngươi nghỉ đông và nghỉ hè chỉ có thể ở nhà làm bài tập các ngươi nói cái này tổn thất lớn không lớn hai người liếc nhau hình như là như vậy ai? hai người tiếng khóc dần dần ngừng mạnh đông lâm thấy hai cái tiểu nhân rốt cuộc không khóc không cấm thở dài nhẹ nhõm một hơi hắn nhân cơ hội hỏi tiểu cứu cứu ngươi năm nay ăn tết đi nơi nào nhà cố lập xuân ly ăn tết còn đã lâu đâu mạnh đông lâm đã lâu sao quá xong nghỉ hẹ còn không phải là nghỉ đông sao giống như cũng không tật xấu Mạnh Đông Lâm một mở miệng, Đông Dương cùng Đông Phương cũng bắt đầu đoàn người. Tiểu thúc thúc, nếu không ngươi theo chúng ta đi thanh biên đi, nơi đó cũng rất có ý tứ. Nữu nữu cùng buôn buôn cùng Đông Lâm mục tiêu nhất trí, muốn cho Cố Lập Xuân đi kinh thành. Minh Bảo cũng nói, đại ca, ngươi có mấy năm không về nhà. nhị mãi mãi có thể tưởng tượng ngươi, ba mẹ cũng tưởng ngươi, cứu lao ra cũng tưởng ngươi, mọi người đều tưởng ngươi. Cố Lập Xuân ngẫm lại thật đúng là, hắn có mấy năm không đi trở về. Tiểu vũ cùng Minh Hoa Minh Phi ba cái cũng ở bên cạnh hát đệm, đúng vậy đại ca, ngươi đã lâu không đi trở về. Nhị ca nói hắn năm nay cũng trở về, ngươi nếu có thể trở về, chúng ta cả nhà liền tề. Cố Lập Xuân suy nghĩ trong chốc lát, nói, ly ăn tết còn sớm, xem ta đến lúc đó ăn bài, ta tận lực chịu thời gian trở về. Mạnh Đông Lâm cùng Đông Dương Đông Phương ba người bất đắc dĩ mà lướt nhau, bọn họ rõ ràng hạ xuống hạ phòng, không tranh quá cố ra người. Níu níu cùng buôn buôn cũng cảm thấy sự tình không ổn. hai người liền hướng trên mặt đất ngồi xuống ôm chân lớn tiếng gào ai ra ta mệnh hảo khổ các ngươi cố ra người khi dễ chúng ta mạnh ra người các ngươi đoạt ta tiểu thúc thúc mọi người cố lập xuân hỏi này hai hải tử gần nhất nhìn nào bộ phim truyền hình minh bảo nói không biết hai người bọn họ cái gì kịch đều xem xem xong liền đi theo học lần trước cầm một kiếm chém người nói phải làm đại hiệp cố lập xuân nghiêm túc nói các ngươi về sau cho ta thiếu xem những cái đó gia đình luân lý kịch tranh người việc không giải quyết được gì mạnh ra năm cái hải tử bị đưa lên xe đương nhiên bao lớn bao nhỏ lễ vật tự nhiên là không thiếu được bọn họ buổi sáng xuất phát buổi tối liền đến kinh thành hai tử về đến nhà sau mạnh nghiệm quần gọi điện thoại tới báo bình an cố lập xuân nhân cơ hội cho hắn nói lên hải tử giáo dục vấn đề mạnh nghiệm quần cũng có chút ngoài ý muốn bừng tỉnh đại ngộ nói ta nói gần nhất này hai hải tử nói chuyện có điểm quay quái nguyên lai like đều là cùng ti vi học cố lập xuân nói Hai người các ngươi có rảnh nhiều bồi bồi hải tử, ngủ trước đọc, thời gian thân cận con cái làm lên, đừng trở về liền hướng trên sofa một nằm, đừng cái sofa khoe tây. Mạnh niệm còn nói, hành, về sau chúng ta chú ý chút. Mạnh ra năm cái hải tử tiễn đi về sau, liền đến phiên minh bảo. Nàng một hai phải chính mình ngồi đường dài ô tô trở về. Cố lập xuân nơi nào chịu yên tâm, liền lấy cái đáng tin cậy người đem nàng đưa về nhà. Tiểu vũ cùng minh hoa, minh phi ba người muốn phản giáo. Cố lập xuân làm kế toán cấp 3 người kết toán vừa học vừa làm tiền lương tiểu Vũ chối từ nói đại ca chúng ta ở chỗ này ăn ở miễn phí hơn một tháng ngươi thật đúng là cấp tiền lương a cố lập xuân cười nói nói cấp phải cấp nói nữa chiêu nghỉ hè công nhưng không ngừng các ngươi ba cái bọn họ ba người mỗi người lãnh đến 120 đồng tiền này đối với bọn họ tới nói có thể nói là cự khoản ba người lúc gần đi như cũ là bao lớn bao nhỏ mạnh An thành hai vợ chồng đưa lễ vật Thanh Dương đưa Tân y địa phục còn có cố lập xuân đưa đồ ăn vật cùng thư tịch cố lập xuân không làm tiểu vũ cùng minh hoa ngồi xe lửa thừa dịp tài xế sư phó đi kinh thành đưa hóa khi đem bọn họ mang lên minh phi trường học liền ở thành phố kế bên nàng đến đi trước triệu trí vinh ra lại hồi trường học bọn nhỏ đi rồi mặt khác đánh kỳ nghỉ hè công bọn học sinh cũng lục tục phản giáo nông trường an tĩnh không ít mùa hè qua đi đó là mùa thu mùa thu là thu hoạch mùa nông trường mùa thu đặc biệt khả quan đỏ rực quả táo Kim Hoàng đại áp lực gáp con nhánh cây, nhất xuyến xuyến mã não dường như táo đỏ treo ở chi đầu, gió thổi qua, quả táo rơi vào đầy đất đều là, quát gió to khi đại gia không dám đi dưới tầng cây, một không cẩn thận đã bị tạp đến đầy lầu bao. Mùa thu cũng là bận rộn mùa, nhân viên công tác cùng thuê công nhân nhóm muốn trích quả táo, trích quả lê, đánh táo. Tới rồi cuối tuần những cái đó tới lưu chơi cùng vẽ vật thực bọn học sinh cũng gia nhập tiến vào. Bọn họ không cần tiền công, cố lập xuân liền đưa bọn họ mỗi người một sọt Những người này trở về một tuyên truyền, kết quả liền có nhiều hơn người muốn tới hỗ trợ ngắt lấy. Kể từ đó, mạnh tưởng nông trường chẳng những tỉnh thuê công nhân người tiền, còn cấp nông trường trái cây làm quảng cáo. Không cần cố lập xuân như thế nào tuyên truyền, này phê mới vừa đưa ra thị trường trái cây liền tiêu thụ không còn. Không chỉ có là mạnh tưởng nông trường, mặt khác mấy cái nông trường cùng vườn trái cây trái cây cũng là cực chịu đại gia hoang nhen. Toàn bộ mùa thu, cố lập xuân liền ở mấy cái nông trường chi gian chuyển động bận rộn. Trung gian còn bất thời giờ đi một chuyến Vân Hà Thị, nơi đó nghỉ phép Sơn trang cũng muốn khởi công. Cố Lập Xuân đem điều triệu cao cùng Tiểu Tôn điều qua đi hỗ trợ, hai người trải qua thời gian dài như vậy rèn luyện, đều có thể độc chắn một mặt, đặc biệt là Tiểu Tôn, hắn làm người cơ linh, lại giỏi về xa giao, am hiểu cùng các người qua đường giao tiếp, là Cố Lập Xuân không thể thiếu trợ thủ. Triệu cao biến báo năng lực không bằng Tiểu Tôn, nhưng hắn làm việc nghiêm túc, rất ít làm lỗi, đối Cố Lập Xuân càng là trung thành và tận tâm. Cố Lập Xuân đem hai người an bài ở từng người thích hợp vị trí thượng, làm tiểu tôn phụ trách tiêu thụ cùng thị trường này khối, triệu cao phụ trách hậu cần cùng an bảo này khối. Trước mắt tới nói, hai người đối với chính mình công tác đều là thành thạo. Trừ bỏ triệu cao cùng tiểu tôn, Quách Hồng Mai đối phân phối công tác không quá vừa lòng, cũng từ trước tới cùng hắn làm, Quách Hồng Mai gần nhất, Kim Phát tự nhiên cũng đi theo. Hiện tại, Quách Hồng Mai đã thành chi nhánh công ty giám đốc, Kim Phát Sao, cũng là giám đốc, phụ trách quản lý kho hàng. Trần Vũ từng nói dỡ nói cố lập xuân công ty giám đốc là đầy đất đi. Cố lập xuân cười mà qua. Đối với tên tuổi loại đồ vật này, lại không cần dùng nhiều tiền, vì cái gì không cho. Bận rộn nhất mùa thu sau khi đi qua, cố lập xuân rốt cuộc nhàn thanh xuống dưới. Đã không có gì quan trọng công tác muốn nội thiên lại lãnh, hắn liền ngồi ở ấm áp như xuân trong phòng nghe âm nhạc đọc sách viết văn chương loài miêu. Ba con miêu, không, hiện tại đã là năm con miêu. Tháng trước nông trường tới hai chỉ lưu lạc miêu, cố lập xuân nhận nuôi chúng nó. Năm con miêu vây quanh ở cố lập xuân bên người, hắn tưởng loát nào chỉ liền loát nào chỉ, thường thường là trong lòng ngực ôm một con, bên chân nằm hai chỉ, bả vai cùng trên đuổi các ngồi một con. Loại này trái ôm phải ấp cảm giác cũng thật hảo. Cố lập xuân đang ở cùng miêu nhóm hô động, Trần Vũ vừa tiến đến liền giận sôi máu. Hắn thấu đi lên, cố lập xuân loát miêu, hắn cũng loát, chẳng qua hắn loát chính là họ của miêu. Tới rồi buổi tối ngủ khi, có hai chỉ nhất cơ linh miêu thế nhưng trước tiên chui vào ổ chăn, hắn dội ra tay đi sờ người. lại chạm vào một đoàn lông xù xù trần vũ không thể nhịn được nữa cố tiểu miêu ngươi đủ rồi làm chúng nó hồi hoa đi cố lập xuân nói ngươi vì cái gì một hai phải cùng miêu so đo cùng nhau ngủ không hảo sao trần vũ không tốt một chút đều không tốt ngươi đêm nay cần thiết ở ta cùng miêu chi gian làm ra một cái lựa chọn ngươi rốt cuộc là muốn miêu vẫn là muốn ta cố lập xuân không chút do dự nói vậy ngươi hồi chính mình hoa đi ngươi so miêu kiên cường độc lập ngươi có thể chiếu cố hảo tự mình trần vũ thẳng đến lúc này hắn mới hiểu được chính mình nhất sinh chi địch không chỉ có co phương xa đặng uy còn có trước mắt này một hai ba bốn năm chỉ miêu cuối cùng trần vũ bất đắc dĩ thỏa hiệp đành phải tiếp thu cùng hai chỉ miêu cùng nhau ngủ từ đây hắn đối miêu liền có ăn sâu bén dễ địch ý hắn không thích miêu miêu cũng không thích hắn hai bên hai tương hai tương ghét cố tình mạnh an thành cũng thích miêu hắn nhìn ra trần vũ đối miêu địch ý sau liền lời nói thấm thiế mà nói tiểu ngư à Ngươi là nhân loại, là động vật bậc cao, ngươi thiên địch là đồng loại, không phải miêu, không cần bởi vì tên mà ảnh hưởng chính mình phán đoán." Trần Vũ không lời gì để nói. Thời gian tiến vào đến 12 tháng sau, thời tiết càng ngày càng lạnh, Cố Lập Xuân cũng càng thêm mà chạch. hắn mỗi ngày ngủ đến tự nhiên tỉnh, Trần Vũ đem bữa sáng đoan đến trên giường cho hắn ăn, ăn xong sớm xong cơm, liền ôm lấy hắn cùng nhau đọc sách xem văn kiện. Bình tĩnh sinh hoạt rằng có hơn nửa tháng sau, Cố Lập Xuân lại gặp phải một hồi gian nan lựa chọn. Từ hai nhà hài tử nghỉ hệ tranh đoạt tái sau, cố gia cùng mạnh gia đại nhân cũng triển khai đoạt người tái. Đại bá nhị bá mời cố lập xuân người một nhà đi kinh thành ăn tết, Điền Tam Hồng cùng triệu chí quân hy vọng hắn có thể hồi hồng hà nông trường an tết. Trần Vũ chỗ nào đều không nghĩ đi, hắn chỉ nghĩ muốn hai người thời gian, liền ở một bên cổ động nói, nếu không, chúng ta tìm cái ấm áp địa phương ăn tết, liền hai ta. Cố lập xuân rồi dám, tự hỏi, cuối cùng, hắn vẫn là hạ quyết tâm phải về hồng hà nông trường. Bởi vì bình thường hắn thường thường mà muốn đi kinh thành xử lý công tác thượng sự, nhưng hồi hồng hà nông trường cơ hội cơ hồ không có. Hắn đã đã nhiều năm không trở về, là thời điểm trở về nhìn xem. Cố Lập Xuân quyết định hồi hồng hà nông trường ăn Tết, đại bá nhị bá tuy rằng tiếc nuối cũng chỉ có thể tiếp thu. Mạnh An Thành nghĩ nghĩ nói, ta đây cùng mẹ ngươi đi kinh thành, ngươi cùng tiểu ngư trở về được không? Cố Lập Xuân nói, hành. Kết quả hai người cũng không đi thành, bởi vì Thanh Dương ăn Tết khi trong tiệm nhất vội đi không khai. hai người cũng không đành lòng ném xuống nàng một người, liền quyết định lưu lại ở tự mình ra ăn tết. Cố lập xuân gọi điện thoại về nhà, nói hắn năm nay phải đi về. Điền tam hồng cùng triệu trí quân tất nhiên là vui mừng khôn xiết. cô cô cố hồng ngọc vừa nghe nói hắn phải về, cũng chuẩn bị trở về. cố lập xuân cùng trần vũ các khai một chiếc xe trở về, bởi vì muốn mang lễ vật quá nhiều, ba bốn gia đình năm lễ, hơn nữa thân thích bằng hữu lễ vật, một chiếc xe thật sự trang không dưới. trừ bỏ lễ vật còn có người, lập đông, triệu cao. Tiểu tôn ba người cũng đi theo bọn họ cùng nhau trở về, tiểu mãn tiểu vũ bọn họ ba ngồi xe lửa cùng nhau hồi. Bọn họ Vân Dương huyện hiện tại cũng thông xe lửa, không cần lại giống như trước kia lại đi thành phố chuyển xe. Tam chiếc xe cùng nhau khai tiến hồng hà nông trường, khiến cho một trận nho nhỏ hành động. Thời buổi này xe tư gia còn không tính nhiều, nông trường càng thiếu, nhiều nhất chính là vẫn là xe đạp. có bộ phận nhân gia đã có xe máy. Cho nên khi bọn hắn này tam chiếc xe vừa tiến đến khi liền khiến cho mọi người chú ý. hồng hà nông trường cửa nam trông cửa người thay đổi người lục đại gia đã tới rồi về hưu tuổi tác kia tân đại môn đại gia vừa thấy đến cố lập xuân liền kinh hỉ mà hô ngươi là tiểu cố đi ta nhận được ngươi ai nha nha thật là càng ngày càng có bộ tịch cố lập xuân mở cửa xe nhiệt tình mà cấp trông cửa đại gia một hộp yên hàn huyên vài câu liền lái xe vào đại môn trông cửa đại gia trân trọng mà đem yên suy ở trong ngực lúc sau lại có người trải qua hắn rong dài nói ngươi đoán vừa rồi ta nhìn đến ai Là tiểu cố. Hắn trả lại cho một hộp yên, xa hoa yên, không cùng ngươi chịu, khiến cho ngươi nhìn một cái. Hắn lớn như vậy lão bản, một chút cái giá đều không có. Không bao lâu, hơn phân nửa cái nông trường người đều biết Cố Lập Xuân đã trở lại. Cố Lập Xuân chậm rãi lái xe, đánh giá ngoài cửa sổ này quen thuộc cảnh sắc, vào đông nông trường không có gì nhưng xem, một mảnh tiêu điều. Cùng trước kia so sánh với, cũng chính là lộ biến khoan, phòng ở biến nhiều, có chút người quen biến già rồi, mặt khác biến hóa không lớn. Bọn họ tới người nhà khu thời điểm, nhị mãi mãi đang theo nhất bang lão nhân láo thái thái ngồi ở ven đường phơi nắng nói chuyện phiếm thiên. Vừa nghe người kêu nói Lập Xuân đã trở lại. Nàng một đường chạy chậm tiến đến tiếp theo, cố Lập Xuân chạy nhanh dừng lại xe, đi xuống nâng nhị mãi mãi, mãi mãi, ngươi cẩn thận một chút nhi, nhưng đừng quăng ngã. Nhị mãi mãi đầy mặt đều là tươi cười, không có việc gì, ngươi cho ta gửi giày phòng hoạt, quăng ngã không ngã. Cố Lập Xuân. nhị mãi mãi lôi kéo cố lập xuân tả nhìn xem hữu nhìn xem trong chốc lát nói trường cao trong chốc lát nói quá gầy trần vũ cũng lại đây chào hỏi nhị mãi mãi mấy năm nay vẫn luôn chưa thấy quá hắn mảnh vừa thấy liền không nhận ra tới vẫn là tôn hậu ngọc nhắc nhở nàng mới nhớ tới nga nga ta nhớ ra rồi ngươi chính là kêu mắt to mặt trắng chứng rất tuấn tiểu tử ai nha người ngươi sao trưởng như vậy cao nghe nói ngươi du học đi người nước ngoài cơm so chúng ta cơm trường cái sao trần vũ cười nói người nước ngoài cơm còn không có chúng ta cơm ăn ngon ta lớn lên cao là bởi vì cha mẹ lớn lên cao nhị mãi mãi tỏ vẻ minh bạch nhị mãi mãi lại lôi kéo lập đông hỏi han đối lập đông sinh trưởng trạng hướng tỏ vẻ thập phần vừa lòng những người khác cũng vây đi lên hỏi đông hỏi tây cố lập xuân nhất nhất cùng đại gia chào hỏi làm lập đông đem trên xe chuẩn bị đồ ăn vặt cùng trái cây dọn xuống dưới làm cho bọn họ nếm thử đại gia một người cầm một phần một bên nhấm nháp một bên nghị luận ai ai mà ơi Này bánh quy ăn ngon thật, lại tô lại giòn, vẫn là hàm. nay quả làm khá tốt ăn. Đây là cái gì? Khoai tây phiến vẫn là củ mài phiến. Khởi thật chỉ là một đợt đại nhân, tiếp theo là bọn nhỏ cùng nhau tới. Cố Lập Xuân tiếp tục phát đồ ăn vặt, còn hảo bọn họ mang đến nhiều, hơn nữa đều là bọc nhỏ trang, nếu không thật phát bất quá tới. Phát xong đệ nhị sóng đồ ăn vặt sau, Cố Lập Xuân hỏi nhị nãi nãi, ta mẹ cùng triệu thúc người đâu. Nhị nãi nãi nói, bọn họ sáng sớm liền đi trong huyện làm hàng Tết. Minh Bảo cũng đi theo đi, cũng chưa nghĩ đến các ngươi như thế nào sớm đến đến ra, còn tưởng rằng ngươi buổi chiều mới có thể trở lại đâu. Ba người tìm cái thích hợp địa phương dừng xe, bắt đầu hướng phía dưới dọn đồ vật. Đại gia Hỏa cũng lại đây hỗ trợ, ước chừng dọn tam tranh mới dọn xong. Dọn xong bọn họ đồ vật, cố lập xuân liền làm triệu cao cùng tiểu tôn khai một chiếc xe về nhà đi. Hai người vừa lúc muốn mượn lái xe trở về khoe ra một hồi, cái này đề nghị là gãi đúng châu ngứa. Hắn đối hai người nói, các ngươi đi về trước. Chờ ta có rảnh, đi cho các ngươi hai nhà chúc Tết Hai người vội nói, không cần không cần, chúng ta mang theo người nhà tới nhà ngươi là được. Cố lập xuân giải quyết dứt khoát, đã nhiều năm không hồi, nhất định đến đi. Hai người thấy hắn không phải tùy tiện nói nói, trong lòng là đã cao hứng lại kích động. Hai người cùng nhịn mãi mãi cùng đại gia hỏa đánh xong tiếp đón, liền lái xe đi trở về. Đoàn người nhìn tiểu tôn cùng triệu cao bóng dáng, nghị luận nói, này hai tiểu tử so trước kia trầm một nhiều, tiền đồ. Bọn họ về đến nhà hơn một giờ sau, Điền Tam Hồng triệu Chí quân Minh bảo bọn họ ba người mới về nhà. Minh bảo vừa thấy đến cố lập xuân liền kêu to chạy đi lên, các cặp, người đã trở lại. Điền Tam Hồng nhìn đến hai cái nhi tử trở về, cười đến thấy nhà không thấy mắt. Triệu Chí quân hàm xúc chút, nhưng khỏe mắt đuôi lông mày cũng đều là ý cười. Hắn nói, hôm nay chúng ta ăn canh gà đao tức diện, buổi sáng ta liền đem mặt hòa hảo, các ngươi trước nghỉ ngơi, ta đi nấu cơm. Đại gia vây quanh cố lập xuân hồi phong khách. Triệu trí quân bồi bọn họ ngồi một lát liền đi phòng bếp nấu cơm. Điền Tam Hồng cùng nhịn mãi mãi hai người đều có rất nhiều vấn đề, rồi lại không biết từ đâu hỏi. Cố Lập Xuân liền chủ động chính mình công đạo, tận lực nói một ít các nàng có thể lý giải sự tình, giống kiến nông trường, trích quả tử linh tinh sự. Hai người nghe được là mùi ngon. Nửa giờ sau, Minh Bảo lại đây nói muốn ăn cơm. Triệu Chí quân bưng một con đại nôm nổi tiến vào, bên trong là nóng hôi hổi đau tức diện, trừ bỏ mặt, còn có nhiệt đồ ăn cùng rau trộn. thịt kho trứng kho một người một chén lớn canh gà đao tức diện an thượng mấy khẩu trên người liền ấm áp lên liền ngon miệng tiểu thái một bữa cơm ăn đến đặc biệt thoải mái cố lập xuân khen triệu thúc ngươi này tay nghề càng ngày càng tốt này mặt thật kính đạo này canh đế hương vị đặc biệt hảo triệu trí quân nói mặt là ta làm canh là ngươi nãi nãi ngao tay nghề đều hảo đại gia cơm nước xong tiếp tục ngồi kéo việc nhà không bao lâu triệu cao mẫu tử cùng tôn hậu ngọc mẫu tử bốn người cùng nhau tới Đại gia đứng dậy nên đón. Triệu cao mẹ nhìn cố lập xuân thập phần kích động, lôi kéo hắn lại hỏi han. Lập xuân đứa nhỏ này, thật là càng dài thật tuấn. Đâu giống nhà ta kia tiểu tử, trừ bỏ trường thịt, khác không dài. Triệu cao ở bên cạnh rồi nói, mẹ, ta đều thành niên, chỉ có thể trường thịt, ngươi còn trông cậy vào ta trường cái sao. Triệu cao mẹ trừng mắt nhìn triệu cao liếc mắt một cái, hỏi tiếp cố lập xuân. Lập xuân à, gì biết ngươi luôn luôn là cái thành thật hải tử, ngươi trước nay đều không nói nói dối. gì hỏi ngươi một sự kiện ngươi muốn ăn ngay nói thật cố lập xuân a di ngươi thật sự hiểu lầm trần vũ cũng là vẻ mặt cao thâm khó đoán ý cười triệu cao mẹ còn không có hỏi triệu cao chính mình nóng nảy hắn bất đắc dĩ mà nói mẹ ngươi như thế nào liền không tin ngươi nhi từ đâu ta nói có đối tượng chính là thật sự có đối tượng cố lập xuân bừng tỉnh nguyên lai like là triệu cao đối tượng sự quả nhiên triệu cao mẹ lấy ra một chương ảnh chụp làm cố lập xuân xem lập xuân này trên ảnh chụp cô nương thật là nhà ta lão tam đối tượng. Cố lập xuân nhìn thoáng qua, cô nương này hắn nhận thức, xác thật là triệu cao đối tượng. Hắn gật đầu nói, gì, triệu cao không có lửa người, cô nương này kêu tiểu thu, thật là hắn đối tượng. Nếu không phải năm nay không có phương tiện, triệu cao liền đem người cấp mang về tới. triệu cao mẹ há to miệng, vỗ đùi nói, mẹ nói mẹ, ta bà ngoại, như vậy xinh đẹp cô nương thế nhưng có thể coi trọng ta nhi tử, nhà ta phần mộ tổ tiên là cháy sao? triệu cao mọi người kế triệu cao lúc sau tôn hậu ngọc mẹ cũng lấy tới một chương ảnh chụp tìm cố lập xuân xác nhận cố lập xuân cũng nói là thật sự tôn mẹ lại không quá tin nàng sợ cố lập xuân hiểu lầm toại chạy nhanh giải thích nói lập xuân không phải ta không tin ngươi là nhà ta tiểu tử này có tiền án năm kia ta thúc giục hắn tìm đối tượng hắn nói tìm được rồi còn gửi một chương ảnh chụp trở về kia trên ảnh chụp cô nương sao xem sao đẹp ta thích đến không được liền cầm ảnh chụp để cho người khác xem kết quả ngươi đoán thế nào kia trên ảnh chụp cô nương là cái minh tinh ta mất mặt ném đến hắn bà ngoại ra đi mọi người nhịn không được nở nụ cười tôn hậu ngọc vẻ mặt quất bách hại ta kia không phải đậu các ngươi chơi sao ai biết các ngươi thật sự không biết cái kia nữ minh tinh đại gia lại lần nữa cất tiếng cười to kế triệu ra cùng tôn ra người lúc sau nhà khác cũng lục tục tới cửa bái phỏng rộng mở đại sảnh liền có vẻ không đủ ngồi vô luận người tới là ai cố lập xuân đều lễ phép hòa khí mà tiếp đãi Mọi người đều âm thầm cảm khái, tiểu cố đồng chí vừa thấy chính là làm đại sự, tuổi con trẻ, buồn sự lớn như vậy lại một chút đều không tiêu căng, thậm chí so trước kia còn khiêm tốn điệu thấp. Không giống có người, nhiều tránh gần trăm đồng tiền, liền bắt đầu gió to thiên xuyên tơ lụa, run đi lên. Xem người khi lô mùi hướng lên trời, đôi mắt lớn lên ở trán thượng. Đại gia nhiều là nói chuyện thiếm, cũng có một bộ phận mang theo mục đích tới, đơn giản là muốn cho cố lập xuân giúp đỡ tìm công tác đổi công tác linh tinh, cực nhỏ bộ phận muốn mượn tiền. Triệu trí quân đối phương diện này kinh nghiệm càng phong phú, sau hai loại người hắn ra tới hỗ trợ tống cổ. Đại gia cũng pha thức thời, liền không hề nhắc tới, tính toán chờ năm sau đơn độc tới cửa khi nhắc lại. Chiêu đãi song tam sóng khách nhân sau, điền tam hồng đau lòng mà nói, Lập Xuân, ngươi cùng tiểu ngư đến ngươi triệu thúc ra đi ngủ trưa trong chốc lát, trong nhà lại đến chúng ta, liền từ chúng ta chiêu đãi. Cố Lập Xuân gật đầu, tốt mẹ, ta thật là có điểm mệt nhọc. Bọn họ nửa đêm xuất phát, thức dậy rất sớm. khai bảy tám tiếng đồng hồ xe thực sự mệt mỏi cố lập xuân cùng trần vũ đi triệu trí quân ra nghỉ trưa trần vũ thói quen tính mà từ sau lưng ôm cố lập xuân đi vào giấc ngủ hắn vui dạo rực mà nói lần này không còn có miêu cùng ta đoàn ngươi cố lập xuân ngáp một cái ngươi thật ấu trĩ cùng miêu tranh sủng hai người ngủ một cái kiên định ngủ trưa tỉnh lại khi thiên đều tối sẩm cơm chiều ăn chính là sủi cảo lập đông đã lâu không ăn về đến nhà hương đồ ăn một hơi xử lý tam đại bản thịt sủi cảo lượng cơm ăn vượt qua Triệu Chí Quân. Ngày hôm sau giữa trưa, Tiểu Mãn, Tiểu Vũ, Minh Hoa ba người về đến nhà, trong nhà càng thêm náo nhiệt. Lục Đại gia cũng từ thân thích ra gấp trở về. Mấy năm không thấy, Lục Đại gia tóc trắng chút, người già rồi chút, tinh thần còn thực quắc thước. Lục Đại gia nhi tử điều tới rồi Đông Lăng thị, vài lần đưa ra muốn tiếp hắn qua đi dưỡng lao, hắn đi ngốc quá một trận không thích hướng lại về rồi. Lục Đại gia thấy Cố Lập Xuân tất nhiên là thập phần cao hứng, luôn luôn nghiêm túc trên mặt lộ ra tươi cười. Lục Đại Gia nhìn mấy cái hài tử nói, các ngươi này mấy cái hài tử một cái so một cái có tiền đồ. Chí Quân a, ngươi này nửa đời người làm đúng sự không nhiều lắm, chỉ có tìm Lập Xuân Mẹ đương Lão bà việc này làm được nhất đối. Triệu Chí Quân bất đắc dĩ mà giật nhẹ khoe miệng, chỉ phải tiếp nhận rồi cái này khích lệ. Buổi chiều thời điểm, Cố Hồng Ngọc hai vợ chồng cùng Dương Châu Châu tới rồi, bọn họ vừa đến không lâu, Lập Hạ đã trở lại, trong nhà náo nhiệt đạt tới đỉnh. Mọi người xem cái này mang cáp mua kính, thân xuyên màu đen áo ra Quần ống loa thời thượng thanh niên lập hạ, không khí đột nhiên an tĩnh lại. Đơn giản hàn huyên qua đi, đại gia lực chú ý liền tập trung tới rồi lập hạ trang phất thượng. Điền Tam Hồng nhìn hắn đại quần ống loa, nói, ngươi xuyên này quần ở trong nhà đi một vòng, ta liền không cần quét rác. Lập Đông nói, nhị ca, ngươi này kính dâm có phải hay không hẳn là mùa hè mang tương đối hảo. Nhị mãi mãi lại quan tâm hỏi, lập hạ, các ngươi bên kia cắt tóc đặc biệt quý sao? Ngươi đầu tóc sao lớn lên sao trưởng còn không để ý tới lý? Lập Hạ trong khoảng thời gian ngắn không biết nên trả lời trước cái nào vấn đề. Hắn đành phải thống nhất trả lời, ta cái này kêu thời thượng, hoa thành người đều như vậy. Ta và các ngươi giảng, ta ở bên kia lão được hôm nên, đi ở trên đường thật nhiều nữ hài tử quay đầu lại xem ta. Lập Hạ mở ra máy hát, nói rất nhiều mới mẻ sự, nghe được đoàn người liên tục kinh ngạc cảm thán. Nhan tự xong, Lập Hạ lại bắt đầu cho đại gia phân phát lễ vật. Bọn họ huynh muội mấy cái, nhân thủ một cái quần ống loa một kiện áo sơ mi bông. Gặp người đều đến đông đủ, cố Lập Xuân cũng đem hành lý thu thập ra tới, cho đại gia phân lễ vật, mỗi người đều có. an xuyên dùng, mọi thứ đều toàn. Đặc biệt là hắn tuyển quần áo là mặt liêu hảo hình thức mới mẻ độc đáo, lại không đột ngột, mọi người đều thích. Điền Tam hùng nói, Lập Xuân, ngươi mua quần áo ta là nhất thường xuyên, ăn mặc thoải mái, mấy năm đều không hết thời. Cố Hồng Ngọc cũng nói, là đâu, Lập Xuân ánh mắt chính là hảo. Dương Dương Ai Quốc cũng có lễ vật, hắn cao hứng mà tiếp nhận lễ vật, nói. Người đứa nhỏ này so ngươi ca đều hiếu thuận, hắn tử cưới tức phụ về sau, lòng tràn đầy đều là hắn cha vợ. Cố Hồng Ngọc điểm môi, nói, ngươi dượng ghen tị. Đại gia cười ha ha lên. Nhắc tới biểu ca Dương Trung Hoa, hắn thuận miệng hỏi, Trung Hoa ca đi hắn nhạc phụ ra ăn tết. Cố Hồng Ngọc gật đầu, đúng vậy. Ba người khi nói chuyện nhàn tự lên, Cố Hồng Ngọc nói bọn họ cung tiêu xã cả ngày càng kinh tế đình trệ, bị tư doanh cửa hàng đoạt đi rồi không ít sinh ý. Cố Lập Xuân Tâm nói, hiện tại còn có thể miễn cưỡng chống đỡ, lại quá mấy năm cung tiêu xã liền phải hoàn toàn đóng cửa. Nghĩ đến đây, hắn nhắc nhở Cố Hồng Ngọc, Cô, trừ bỏ ở cung tiêu xã, ngươi có hay không nghĩ tới làm khác công tác? Cố Hồng Ngọc nghe ra Cố Lập Xuân ý ngoài lời, nàng thở dài một tiếng, liền ngươi cũng cảm thấy chúng ta cung tiêu xã khai không dài. Nói thật, ta ở cung tiêu xã làm nhiều năm như vậy, lại một phen tuổi, ta thật đúng là không biết có khả năng bên cái gì công tác. Cố Lập Xuân nói, Ngươi cũng có thể thử chính mình khai cửa hàng. Cố Hồng Ngọc nói, ta nghĩ lại đi. Cố Lập Xuân điểm đến thì dừng, cũng không lại tiếp tục khuyên. Dương Ái Quốc nói, Lập Xuân, ngươi còn nhớ rõ niên cục không? A, ta nhớ rõ. Hắn hiện tại điều đến chỗ nào rồi? Muốn điều đến nông nghiệp bộ, trước hai năm hắn còn nhắc tới ngươi đâu, nói ngươi là một nhân tài, đi làm buôn bán đáng tiếc. Cố Lập Xuân cười cười, không nghĩ tới niên cục đối hắn nhưng thật ra nhớ mãi không quên. Dương Ái Quốc cảm khái nói, niên cục nói các ngươi hồng hà nông trường là cái phong thủy bảo địa tịnh gia nhân tài nhân ra ra sinh viên là từng bước từng bước các ngươi khen ngược một chuỗi một chuỗi ra ngươi cái thương nghiệp kỳ tài còn ra cái đặng uy trần vũ vừa nghe dương ái quốc lại nhắc tới đặng uy liền nhịn không được chen vào nói nói dượng còn có ta đâu ta cũng là hồng hà nông trường dương ái quốc liếp trần vũ liếp mắt một cái ân ngươi cũng còn hành đi đều là chúng ta lập xuân giáo dục đến hảo bằng không liền ngươi này một bụng ý nghĩ xấu Không chừng ra cái gì đường rẽ đâu. Trần Vũ Buổi tối, Trần Vũ không nhìn xuống, liền hướng Cố Lập Xuân chứng thực, dượng là thấy thế nào ra ta một bụng ý nghĩ xấu. Cố Lập Xuân ngáp một cái nói, khả năng hắn cảm thấy là người thai họa ta đi. Trần Vũ nghĩ nghĩ, cái này lý do nhưng thật ra có thể tiếp thu. Cố Lập Xuân rỗi tay ở trên giường bắt một phen, không loát đến lông xù xù miêu, liền đem Trần Vũ kéo đến bên người đường thay thế phẩm. Trần Vũ vốn đang rất vui vẻ, nay chỉ cao ngạo miêu rốt cuộc chủ động thân cận hắn. chính là càng ngày càng cảm thấy không thích hợp cố lập xuân đầu tiên là xoa xoa hắn đầu nói mau quá ngạnh lại xoa bóp hắn tay lại nói một chút cũng không mềm cuối cùng hứng thú dã rời mà nói hảo tưởng niệm ta năm con miêu người lại như thế nào cũng thay đại không được Chân tiểu ngư cho ta tới cái sơ cấp massage ngủ trần vũ cũng tới tính tình nói cố tiểu miêu ta muốn cho ngươi biết ta là có cốt khí người ngươi nói bị thương ta ngươi không cho ta bồi thường ta liền không cho ngươi massage Cố Lập Xuân ghé vào trên giường, đem mặt vùi vào gối đầu, nói: Ta như thế nào nhẫn tâm thương tổn ngươi? Ta đó là cậy sủng mạc kiêu. Cố Lập Xuân rỗi thân tứ chi, Trần Tiểu Ngư, kỳ thật ngươi so miêu mạnh hơn nhiều, chúng nó sẽ không mát xa. Trần Vũ lúc này mới sắc mặt khá hơn, bắt đầu dùng mềm nhẹ động tác cấp Cố Lập Xuân mát xa. Cái này qua tuổi đến là dị thường náo nhiệt, mỗi ngày ăn ăn uống uống, nói nói cười cười. Quá xong sau, liên bắt đầu rồi một vòng một vòng bữa tiệc. Mời người thật sự quá nhiều. cố lập xuân có thể chọn lựa mấy nhà quan hệ thân cận quá khứ hắn thuận tiện còn cho phép trước lao lãnh lãnh đạo lao đồng sự túi chào năm đưa tặng lễ vật. hắn còn đi nhìn nhìn thư ký chu thư ký chu già rồi rất nhiều tinh khí thần không bằng trước kia nhưng thật ra so trước kia thú vị nhiều hắn đối cố lập xuân đã đến thập phần cao hứng lôi kéo hắn hàn huyên thật lâu cố lập xuân cũng thấy được thư ký chu nhi tử trung nghĩa sống thoát thoát một người tuổi trẻ bản thư ký chu nói chuyện có nề nếp hắn cũng là thẳng đến lúc này mới phát hiện Gia hỏa này thích hắn mội mội tiểu mãn. Trở về hỏi một chút tiểu mãn, tiểu mãn lại nói nàng một lòng làm sự nghiệp buôn lý tưởng, không nghĩ tìm đối tượng. Xem ra cái này chu nghĩa chú định là hoa rơi cố ý, nước chảy vô tình. Cố lập xuân ở nhà ngây người hai tuần, bãi phòng một vòng cố nhân, tham gia mười mấy bữa tiệc, liền chuẩn bị dẹp đường hồi phủ. Chẳng những bọn họ phải về, tiểu mãn lập hạ lập đông đều đến rời đi. Điền tam hồng hai ngày này tâm tình thập phần hạ xuống, triệu trí quân nhìn ra đã tới tới an Uy nàng. Bọn nhỏ lớn, tựa như chim nhỏ trưởng thành muốn ly xào giống nhau, đây là bình thường hiện tượng. Điền Tam Hùng nói, ai, trở về thời điểm rất náo nhiệt, chính là một bay đi chính là một đoàn, cuối cùng liền dư lại chúng ta hai cái lao bò trong ổ. Triệu Chí quân cười, có hai cái liền không tồi, ta cứu một người không còn phải nằm bò. Cố lập xuân trải qua bọn họ bên người khi. Cho nên, đây là thẳng nam an ủi. Cố lập xuân bọn họ đoàn người tới thời điểm, Tam Xe Trang đến tràn đầy, trở về khi vẫn là tràn đầy. nhị mãi mãi cùng điền tam hồng hận không thể đem trong nhà đồ vật đều cấp trang thượng chai lọ vại bình đều hướng trong xe tắc triệu cao mẹ cùng tôn mẹ cũng là như thế này lúc gần đi các gia trưởng cầm từng người hài tử dặn dò điền tam hồng nói lập xuân ngươi không cần quá mệt mỏi hảo hảo chiếu cố chính mình có rảnh liền trở về nhìn xem cố lập xuân gật đầu tốt mẹ ta sẽ thường trở về ngươi cùng triệu thúc có rảnh cũng thường đi ra ngoài đi lại đến phiên nhị mãi mãi khi cố lập xuân lôi kéo tay an ủi nói Mãi mãi, về sau lộ càng tu càng tốt, nhà ta lại có xe, chờ đến đường cao tốc sửa được rồi, ta mang theo ngươi ngồi xe thử xem, nói không chừng ngươi liền không say xe. Nhị mãi mãi lộ thai hơi có chút bối, nàng nghe được cái gì quốc lộ, liền nói, lập xuân, ngươi lại muốn tu lộ a kia đến không ít tiền đi. Cố lập xuân cười, mãi mãi, này cao tốc lộ ta tưởng tu cũng tu không được, cũng tu không dậy nổi. Ta là nói chờ tu hảo, ta lái xe chở ngươi đi tỉnh thành, đi xem ngươi đại tôn tử nông trường. nhịn mãi mãi cười nói hảo hảo ta chờ cùng nhịn mãi mãi nói xong lời nói cố lập xuân lại đi theo lục đại gia cáo biệt đại gia ngươi lại không say xe, có rảnh đi chúng ta chỗ đó nhìn xem lục đại gia gật đầu hành, ta sẽ suy xét lục đại gia nhìn cố lập xuân không cấm có cảm mà phát tiểu cô a ngươi đoán ta đời này làm được nhất đối sự là gì cố lập xuân suy nghĩ trong chốc lát thử nói là tìm được lục đại nương lục đại gia trên mặt nổi lên một tia ý cười kia cũng coi như là bất quá còn có một chuyện, chính là lúc trước ta làm ngươi tới năm chàng nhận lời mời a ngươi tưởng nếu ngươi không tới nhận lời mời năm phần chàng có thể phát triển đến tốt như vậy ngươi không tới mẹ ngươi cũng sẽ không tới mẹ ngươi sẽ không tới trí quân hắn có thể tìm được tốt như vậy tức phụ cố lập xuân ngây người trong chốc lát dùng sức gật đầu lục đại gia ngươi vĩnh viễn là ta đại gia ngươi nói đúng mạo lên xe khi cố lập xuân không nhịn xuống đem cái này tin tức để lộ cho triệu trí quân triệu trí quân bừng tỉnh đại ngộ Ta hiểu được, ta cứu mới là che giấu sâu nhất, nguyên lai like hắn nhìn như ở khen ta, kỳ thật là ở khen chính mình ánh mắt hảo. Cố Lập Xuân, đúng vậy. Xe rời đi nông trường khi, Cố Lập Xuân đem cái này phát hiện nói cho đại gia, đại gia sau khi nghe xong là đấm chân cười to. Này tiếng cười hòa tan ly biệt ú sầu, làm không khí trở nên nhẹ nhàng không ít. 203, linh 203 một năm lo liệu từ Xuân. Đoàn ngươi trở lại Đông Châu, triệu cao cùng tiểu tôn mang theo lập đông Hồi công ty ký túc xá. Trần Vũ cùng Cố Lập Xuân tắc đánh xe đi đông đại trong nhà. Ba mẹ cái này qua tuổi đến không tuổi, nhìn qua khí sắc thực hảo, hai người lại bạch béo chút. Cố Lập Xuân đem Điền Tam Hồng đưa một ít chai lọ vải bình cùng đặc sản giao cho hai người, làm cho bọn họ trước chọn lựa, dư lại lại mang về nông trường. Trần Vũ cũng đưa lên năm lễ, hai điều xa hoa yên cùng một dương rượu ngon. Vu Thiên làm tay mắt lanh lẹ, chạy nhanh đem rượu thu hồi tới khóa ở trong ngăn tủ, nàng đối Cố Lập Xuân nói, người ba hiện tại cùng ta chơi tâm nhãn. Sớn ta không chú ý liền vụng trộm uống rượu, ta phải để phòng hắn. mạnh an thành ánh mắt dừng lại cửa tủ thượng, hồi lâu không bỏ được rời đi. hắn đối cố lập xuân nói: chắc quần, ngươi cùng mẹ ngươi nói nói, kỳ thật mỗi ngày uống điểm tiểu rượu đối thân thể có chỗ lợi. ngươi nhị bá có bệnh phong thấp, chính là bị ngươi làm ra cái gì rượu hổ cốt cấp chứa khỏi, đúng hay không? cố lập xuân hai không giúp đỡ, chỉ là thực sự cầu thị mà nói. ba, mẹ mỗi ngày chuẩn ngươi uống một hai, cái này tiêu chuẩn liền vừa và tốt. có thể hoàn huyết hóa ứ nhị bá kia rượu là dùng để lau mình rất ít uống một năm liền hai bình hắn không bỏ được uống vu thiên lam đắc ý mà nhìn mạnh an thành ngươi tự mình nghe một chút về sau đừng cùng ta rào biện mạnh an thành suy sụp mà thở dài một tiếng thừa dịp vu thiên lam vào nhà thu thập đồ vật khi hắn lại nhỏ giọng nói nhi tử chúng ta nam đồng bào muốn đoàn kết nhất chi a ngươi về sau có thể hay không đừng hủy đi ta đài cố lập xuân chính nghĩa lâm nhiên nói ta người này giác ngộ cao giả nguyên tắc mạnh an thành bất mãn mà suy một tiếng không hề phản ứng hắn hắn chưa từ bỏ ý định vừa thấy đến trần vũ ở bên cạnh lại lại đây sâu chuỗi trần vũ vốn dĩ có tâm lấy lòng hắn chính là cố lập xuân một cái con mắt hình viên đạn đảo qua tới trần vũ lập tức gió chiều nào theo chiều ấy cũng hiên ngang lấm liệt mà nói mạnh bá ta người này giác ngộ cao giả nguyên tắc mạnh an thành ngửa mặt lên trời thở dài ra cửa tìm lão bằng hữu đi cố lập xuân ở trong nhà ngây người ba ngày cho hắn trước kia lão sư cúi chào năm ở nhà tiếp tiếp chúc tết điện thoại, hắn còn nhận được cháu trai cháu gái nhóm chúc tết điện thoại, Đông Lâm đánh tới một cái, Nữu nữ cùng Buôn Buôn cũng đánh tới một cái, Buôn Buôn nói xong qua đi hảo, cung hỉ phát tài sau, lại nói, Tiểu thúc thúc, ngươi năm nay không có tới cùng chúng ta cùng nhau ăn tết, ta thực không cao hứng, ngươi đến đáp ứng ta, sang năm muốn buổi Buôn Buôn cùng nhau ăn tết, ta nói cho ngươi nghe, nhà của chúng ta có rất nhiều pháo đốt cùng pháo hoa, phóng lên nhưng hảo chơi. Ta dùng đồ ăn vặt cùng cách vách nhu nhu thay đổi vài cái tiểu tháo, đều cho ngươi lưu trữ, đến lúc đó hai ta cùng nhau phóng." Buôn Buôn nói vừa xong, Mạnh nghiệm Quân liền ở bên cạnh quát, "Buôn Buôn, ngươi dám tư tàng pháo đốt, chạy nhanh cho ta giao ra đây." Mịt rổ phồn bị ném tới một bên, Cố Lập Xuân nghe được thùng thùng tiếng bước chân. Hắn đối với Mịt rổ phồn uy hai tiếng, bên trong chuyển đến Trần Khiết Thanh âm. Cố Lập Xuân bộ nói, "Tam Đẩu, An tết Hảo." Hắn lại hỏi Buôn Buôn lúc này như thế nào? Trần Khiết bất đắc dĩ mà nói, không có việc gì, hắn ba đang ở thầm đâu, đứa nhỏ này càng ngày càng bướng bỉnh, ý đồ xấu rất nhiều. Cố Lập Xuân nói, này pháo đốt là đến tịch thu, nguy hiểm. Hai người nói chuyện phiếm vài câu, Trần Khiết do dự một chút, nói, ta ăn tết khi xuyến thân thăm bạn khi được đến một cái người quen tin tức. Cố Lập Xuân hỏi, là ra ngủ. Trần Khiết nói, đúng vậy, chính là hắn. Cố Lập Xuân liền hỏi cái này nhân tình huống như thế nào, Trần Khiết nói, hắn qua đến cũng liền như vậy. Phần đầu bị trọng thương, miễn cưỡng chỉ hết, nhưng đầu góc rõ ràng không có trước kia linh quang, phản ứng thực chỉ độn. Ta thử một chút, hắn giống như đem trước kia sự cũng quên đến không sai biệt lắm. Ta suy đoán hắn hẳn là không có năng lực trả thù chúng ta. Cố lập xuân thở dài nhẹ nhõm một hơi, lấy hắn hiện tại năng lực căn bản không sợ giang mục trả thù, nhưng là địch nhân sao, đó là càng ít càng tốt. Nói xong giang mục, Trần Khiết lại nghĩ tới giang mục bạn nối khố cố kinh chập, liền hỏi hắn có biết hay không cố kinh chập tin tức. Cố Lập Xuân suy nghĩ trong chốc lát, mới nói nói, ta giống như nghe nhị mãi nãi để qua một miệng, nàng cùng ta mẹ nằm trước đi cho ta ra ra cùng cố đại giang hóa vàng mã, trở về một chuyến trong thôn, ta đại bá hai vợ chồng ở biên cương lao động cải tạo khi liền qua đời, cố kinh chập nằm trước cũng bị thả ra, nhưng ở trong thôn hôn không đi xuống giống như đi. Phương Nam, cụ thể ở đâu không biết. Hai người liêu xong cái này đề tài, mạnh nghiệm quần thẩm song hài tử đã trở lại, hắn tiếp nhận điện thoại tiếp tục cùng cố Lập Xuân nói chuyện tào lao. Hắn một mở miệng chính là hoán giận, lao tứ, này hai hải tử quá bướng bỉnh, ta bị chỉnh đến tâm thần và thể xác đều mệt mỏi. Nếu không ta đem buôn buôn quá kê cho ngươi, ngươi một cái ta một cái thế nào? Cố lập xuân hỏi, ngươi xác định, ngươi thật bỏ được. Mạnh niệm còn nói, ta thật bỏ được, dù sao là cho ngươi, lại không phải cho người khác, ta yên tâm. Cố lập xuân lại thản nhiên nói, ngươi bỏ được, ta cũng không bỏ được ta thân chất nhi rời đi thân sinh ba mẹ, ngươi phải hảo hảo dưỡng đi, nghỉ đông và nghỉ hè ta tiếp nhận Ta phát hiện một cái chân lý, ai quản hài tử quản được nhiều, càng rơi không hảo. Ngược lại giống ta như vậy, gián đoạn tính xuất hiện, đưa cái lễ, đưa điểm món đồ chơi, bồi chơi chơi, mang theo du lịch du lịch, hài tử ngược lại cùng ta nhất thân, cảm thấy ta nhất hiền lành nhất giảng đạo lý tính tình tốt nhất. Mạnh niệm còn một phép đầu, thật đúng là, này hai không lương tâm nhãi con thường xuyên nhắc mãi ngươi, còn nói thúc thúc sò thân ba đều hảo. Ta chỉ biết này nhiên không biết nguyên cớ, hiện tại đã biết rõ. Lao tứ ngươi che giấu đến đủ thâm cố lập xuân đắc ý mà cười cho nên các ngươi vất vả mà trồng trọt tiểu thụ mầm tưới nước bón phân mà ta liền ở bên cạnh chờ trích quả đảo thật tốt ta thật là lại thông minh lại cơ linh mạnh nghiệm quần ta phi mạnh nghiệm quần lâm quải điện thoại khi còn uy hiếp nói lao tứ ta muốn đem ngươi âm như vạch trần ra tới làm đại ca nhị ca đều biết cố lập xuân thản nhiên mà nói ngươi cho ta là do đại ta mới không sợ ngươi đúng rồi các ngươi giao lưu khi Nhớ rõ nhắc nhở đại ca nhị ca, các ngươi nhưng đến cho ta bao lì xì, đều trước tiên chuẩn bị tốt, lần sau gặp mặt cấp Bờ giờ, Cố Lập Xuân ở nhà ngây người vài ngày sau, liền cùng Trần Vũ lái xe hồi nông trường. hắn cấp đã làm công công nhân mỗi người đã phát cái khởi công bao lì xì, tặng bọn họ một ít từ quê quán mang đến đặc sản, công nhân nhóm cũng hồi đưa hắn một ít từ quê nhà mang đến đặc sản. Rời đi nông trường lâu như vậy, Cố Lập Xuân thập phần tưởng niệm nhà mình nằm con miêu cùng ba điều cầu. Hắn đầu tiên là hảo hảo mà dẫn dắt cầu nhóm lưu một vòng lớn, lại trở lại ấm áp trong phòng luân miêu, ôm một cái này chỉ, đầu đầu kia chỉ, hảo không thích ý. Trần Vũ ở một bên bất mãn mà nói, ta cảm thấy đương một con cá không tốt lắm, chỉ có thể xa xa mà thưởng thức, không thể ôm cũng không thể thân. Cố Lập Xuân quét Trần Vũ liếc mắt một cái, nói, đương cá có cá hảo, có thể dầu chiên, có thể thịt kho tàu còn có thể hầm, đều ăn đến trong bụng còn chưa đủ thân cận sao? Trần Vũ trừng mắt Cố Lập Xuân không nói lời nào. cố lập xuân cười ngâm ngâm mà nhìn hắn chờ đến hắn muốn báo nổi khi chạy nhanh ôm miêu rời đi qua hai ngày thời tiết đột biến trên diện rộng hạ nhiệt độ lại liên tiếp mưa xuống cố lập xuân lần này không cảm bạo trần vũ lại ngoài ý muốn sinh bệnh cố lập xuân tưởng đưa hắn đi bệnh viện hắn xua xua tay nói chính là cảm bạo mà thôi rất mấy ngày tự động hảo cố lập xuân cho hắn tìm tới thuốc trị cảm làm hắn uống thuốc nằm nghỉ ngơi trần vũ ách giọng nói nói tiểu miêu ngươi đừng cùng ta đãi ở một cái phòng sợ lây bệnh cho ngươi. Cố Lập Xuân lắc đầu, không có việc gì, ta không sợ lây bệnh. Nói nữa, ta còn muốn chiếu cấu ngươi. Hắn có quy luật mà rèn luyện mấy năm về sau, thân thể tố chất đại đại đề cao, không hề giống như trước đúng vậy, người khác cảm mạo hắn đều đến cùng phong. Hai ngày sau, Cố Lập Xuân vẫn luôn bồi Trần Vũ, Trần Vũ thấy hắn không bị lây bệnh, rốt cuộc yên lòng. Tiếp theo, hắn lại bắt đầu làm ra vẻ lên, trong chốc lắt làm ôm một cái, trong chốc lắt làm bồi ngủ trưa. Cố Lập Xuân nhìn một cái thân cao mau một m chín đại nam nhân ở trên giường vạn bẻo thân thể làm nũng, trong lúc nhất thời không biết nói cái gì hảo. Bất quá niệm cập đối phương là người bệnh, hắn cũng chỉ có thể tận lực thỏa mãn hắn yêu cầu. Đến phiên ăn cơm khi, Trần Vũ lại sinh chuyện xấu. Hắn làm bộ suy yếu mà nâng không dậy nổi tay tới, muốn Cố Lập Xuân uy hắn ăn cơm. Cố Lập Xuân đành phải uy hắn ăn hoành thánh, hoành thánh rất nhỏ, một ngụm một cái, uy lên đảo cũng phương tiện. Uy xong một chén hoành thánh, Cố Lập Xuân thu hồi chén. Nói, ngươi nằm xuống ngủ tiếp một giấc. Trần Vũ nói bóng nói gió thêm liều mạng ám chỉ, sinh bệnh liền phải hảo hảo bổ dinh dưỡng, ta tuy rằng không có gì ăn uống, chính là ta phải kiên cường, ta còn có thể cắn răng lại ăn một chén. Cố Lập Xuân nghiêm trang mà cho hắn phổ cập khoa học nói, sinh bệnh khi tỉ vị suy yếu, không thể tăng thêm chúng nó gánh nặng, ăn cơm muốn một vừa hai phải, tốt quá hóa lốt. Ngươi đến uống nhiều nước gấm ngủ nhiều rác. Trần Vũ tùy hứng mà nói, cố bác sĩ ngươi nói đúng. chính là ta liền tưởng lại ăn một chén ngươi đến thỏa mãn người bệnh bình thường tiểu yêu cầu cuối cùng trần vũ lại ăn một chén hoành thánh hắn một bên ăn hoành thánh một bên nhìn đăm đăm mà nhìn cố lập xuân âm thầm cảm thán nói thật là tú sắc khả san cố lập xuân thấy người bệnh bắt đầu ngao ngoe dục dịch hắn buông chén kéo chăn cái ở trên người hắn nghiêm túc mà nói ngươi vừa rồi tay đều nâng không đứng dậy có thể thấy được sinh bệnh bị thương nguyên khí muốn thanh tâm quả dục một tháng mới có thể dưỡng trở về trần vũ vốn dĩ hắn còn tính toán bệnh hảo về sau lại trang thượng hai ngày hiện tại xem ra vẫn là đường trang mất nhiều hơn được cố lập xuân muốn chiếu cố trần vũ cái này dính người người bệnh tự nhiên liền không như vậy nhiều thời gian lót miêu miêu miêu nhóm rất không vừa lòng chúng nó chờ không tới người liền chủ động tới tìm trần vũ đầu giường thượng nằm hai chỉ miêu trong ổ chăn có hai chỉ chăn mặt trên còn có một con chỉnh trương giường đều bị miêu cấp chiếm lĩnh trần vũ đối miêu nhóm đưa ra kháng nghị đây là ta lãnh địa các ngươi đi xuống Miêu nhóm đầu tiên là không đáng phản ứng, Trần Vũ lại khiêu khích, liền có hai chỉ dẫn đầu miêu hướng hắn lượng nóng nuốt. Cố Lập Xuân, hắn chạy nhanh trấn an hai chỉ dẫn đầu miêu, lại là vớt ve lại là Hảo Thanh An đuổi mà, mới đem hai chỉ miêu hướng Hảo, hướng Hảo miêu về sau, hắn lại bắt đầu cấp Trần Vũ giảng đạo lý. Trần Tiểu Ngư, ta cảm thấy ngươi chỉ số thông minh ở từng bước giảm xuống, ngươi đầu tư công ty lợi nhuận còn hảo đi, ngàn vạn đừng làm cho cổ đông cùng công nhân nhìn đến ngươi bộ dáng này, bọn họ sẽ đánh mất tin tưởng. Trần Vũ nằm liệt trên giường, vô lại mà nói, ta đầu tư là dùng tới nửa người trên cùng kia bộ phận, đối với ngươi, là dùng nửa người dưới trên cùng bộ phận, này hai cái đều không phải một hệ thống, không cần nói nhập là một. Cố Lập Xuân, chính là ta như thế nào cảm giác, ngươi này hai bộ phận cấu thành tài liệu là giống nhau, đều là cái loại này hoàng nhan sắc phế liệu. Trần Vũ ra vẻ kinh ngạc nói, ngươi như thế nào biết, ta thật là như vậy, thường xuyên hai cái bộ phận đồng thời nhớ tới ngươi. Cố Lập Xuân hắn thấu đi lên ban kỷ hôn một cái trần vũ mặt ngươi này làn da thật tốt lại khẩn trí lại có co giãn tương lai nhất định thực kháng lão ngươi hảo hảo nghỉ ngơi ta đi công tác 2 giờ nói xong hắn đẩy cửa rời đi chờ đến cố lập xuân rời đi sau trần vũ mới phản ứng lại đây nguyên lai da hỏa này là ở trào phúng hắn ra mặt dày hắn cũng không cái gọi là hậu liền hậu đi lại tiến thêm một bức tưởng nếu không dứt khoát lại hậu một ít ân hắn bệnh mau hảo cố lập xuân tiến vào văn phòng mở ra nổ tẹp bắt đầu viết công tác kế hoạch tân một năm bắt đầu rồi một năm lo liệu từ xuân một cái khác trong phòng trần vũ cũng nằm ở trên giường âm thầm nương hoa tân một năm muốn bắt đầu rồi một năm chi kế ở chỗ xuân chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện